Ta đánh chết ngươi cái này bất hiếu tử! Một bên đánh, một bên một chân tướng môn đa văng, làm như cô ý muốn cho sự tình náo đại, muốn cho nên biết đến người đều biết dường như. Từ Ngạn lúc này cũng không đánh trả, nhưng là lại cũng không có quỳ xuống xin tha ý tứ. Từ kính xanh ngoan hạ tâm chịu nhi tử mấy roi sau, hướng hắn kêu, muốn lăn liền lăn. Từ Ngạn giơ tay lau hạ khoẹt miệng huyết, xoay người liền đi. Từ kính xanh nắm lấy roi hướng hắn bóng dáng kêu, ngươi hôm nay nếu là dám bước ra cái này sân nửa bước. Về sau đều không cần lại trở về. Ta tử kính xanh không có người đứa con trai này. Trong viện ngoài viện vây quanh một vòng người, thấy Lão gia đánh thiếu gia, mỗi người hai mặt nhìn nhau, không biết khuyên như thế nào ra đến hảo. Hiện giờ Phu nhân bị Lão gia đuổi đi, thiếu gia lại bị đuổi đi đi. Kia về sau, có phải hay không toàn bộ Tam phòng chính là Phượng Di Nương đương gia làm chủ? Vốn dĩ cho rằng, Lão gia đối này Phượng Di Nương, bất quá chỉ là nhất thời mới mẻ. Nhưng hiện tại lại xem rất có thể là thật sự yêu vị này nhìn nhu nhược đáng thương di nương. Quản gia tóm lại là nhìn thiếu gia lớn lên, người khác chuyện không dám làm, hắn vẫn là dám. Quản gia phát lại đây, quỳ gối từ kính xanh trước mặt, cầu tình nói, lao gia thiếu gia làm sai cái gì, ngài tổng cũng đến xem ở hắn là ngài nhi tử phân thượng, tha thứ hắn lần này á như vậy đuổi ra đi, kia ngài sau này chính là phải hối hận. Thiếu gia làm cái gì làm ngài sinh khí, ngài trước xin bất giận. Qua này khí đầu, có lẽ hết thể liền không giống nhau. Từ kính xanh không nhiều lời nữa, chỉ mong nhi tử, chỉ vào hắn nói, ngươi đi cho ngươi phượng gì nhận lỗi, vi phụ liền tha thứ ngươi lần này. Làm ta đi cấp cái kia tiện nhân xin lỗi. Trừ phi ta chết. Từ ngạn đung nhiên cất tiếng cười to, ngươi sẽ hối hận, ngươi nhất định sẽ hối hận. Ngươi đem chúng ta mẫu tử hai người đều đuổi đi ra ngoài, tương lai sẽ không sợ không ai cho ngươi dưỡng lao tống chúng sao. Quản gia, thiếu gia, ngài nói nói gì vậy a? đây chính là đại nghịch bất đạo từ ngạn một bộ không thèm để ý bộ dáng, nghịch tử, nghịch tử, từ kính xanh giơ tay vung lên roi tới, lại hung hăng một roi chịu ở từ ngạn thân thủ, từ ngạn phun ra một búng máu, trực tiếp quăng ngã môn chạy đi ra ngoài, từ kính xanh làm như bị khí hôn đầu, dưới chân không đứng vững, lảo đảo vài bước, suýt nữa té ngã trên đất, lao ra, quản gia vội tiến lên đi đem người đỡ lấy, từ ngạn gối ngửa một hơi chạy ra thành, đi mẫu thân nơi thôn trang thượng thời điểm, lại ngoài ý muốn phát hiện thê tử cũng ở. Hắn vốn gì không biết thê tử lại ở chỗ này, nếu biết nàng trước tiên trở về nói, hắn hiện giờ chịu thương, là như thế nào đều sẽ tránh đi nàng. Hiện giờ nhưng thật ra hảo, đâm bồi vặn, muốn tránh cũng tránh không khỏi. Phu quân, ngươi làm sao vậy? Thôi nguyên thấy chính mình trượng phu tóc tán loạn sắc mặt lãnh bạch, mà nhìn bộ dáng đi đường không xong, làm như bị thực trọng thương, nàng vội đón qua đi. Ngươi làm sao vậy? Thôi nguyên quan tâm, ánh mắt ở hắn sau lưng thương chỗ lên mắt, hạ giọng hỏi, ai đánh ngươi? Nếu ngươi ở, giúp ta xử lý miệng vết thương, đừng làm cho mẫu thân biết." Thôi Nguyên quay đầu lại nhìn mắt, hướng Trịnh Ma Ma đưa mắt ra hiệu, lúc sau mới đỡ Trượng Phu rời đi. Vào mặt khác một gian phòng, Thôi Nguyên đỡ Trượng Phu xem ý liễu, kia nước mắt liền ngăn không được quần cuộn mà rơi, vì cái gì sẽ là như thế này? Công công đánh ngươi." Tư Ngạn kỳ thật đích xác bị chút da thịt khổ, nhưng là những cái đó bất quá là hoảng người đối mắt, hắn cũng không có chịu cái gì nội thương. Như vậy bị thương ngoài da, hảo hảo đắp mấy ngày dược Thì tốt rồi. Trong nhà xảy ra sự tình, nói vậy ngươi cũng nghe mẫu thần nói đi. Tư ngạn nắm lấy thê tử tay, thuận thế hôn hôn, ngươi trở về đến vừa lúc, bên ngoài hung hiểm, không bằng nốc tại nơi này an toàn. Thôi nguyên rút về chính mình tay tới, chỉ đi cầm hòng thuốc, sau đó bắt đầu thế trượng phu sát dược. Chính ngươi đều cố không chu toàn, còn lo lắng ta đâu, ta yêu cầu ngươi lo lắng A. Thôi nguyên miệng thượng không buông tha người, nhưng là rửa sạch miệng vết thương bao gồm sát dược động tác, lại là thập phần tiểu tâm ôn nhu Tuy rằng là bị thương ngoài da, nhưng là thế nào cũng là miệng vết thương, ngươi nhớ kỹ, ngàn vạn đừng chạm vào thủy. Còn có, ngươi nếu muốn có thể mau chóng tốt lời nói, tốt nhất thỉnh mấy ngày giả, đừng đi doanh. Tư ngạn nghĩ nghĩ, cảm thấy vừa lúc có thể nhân cơ hội làm bồn nào tính tình, mê hoặc một chút địch nhân. Cũng vừa lúc, khó được bọn họ phu thế có như vậy một mình an an tính tính ở chung thời điểm, hắn luôn là tưởng nhiều bồi ở bên người nàng mấy ngày. Vẫn là tức phụ đau ta. Tư ngạn ra mặt dày cọ qua đi muốn em mỹ nhân ôm vào trong lòng ngực Thôi Nguyên lại đánh rớt hắn tay, đừng núp ních. Tư Ngạn quả nhiên thành thành thật thật bất động, thẳng đến Thôi Nguyên đem miệng vết thương rửa sạch xong đắp hảo dược lại băng bó hảo, lại tự mình giúp hắn mặc tốt xiêm mỹ yề sau, mới thở dài nói, sự tình náo thành hôm nay như vậy, nói vậy tình thế rất là nghiêm túc. Ngươi mấy ngày nay cũng lưu lại chỗ đi, vừa vặn nhiều bồi bồi nương Tư Ngạn gật đầu, ôm trầm người bả vai tới, cũng vừa lúc nhiều bồi bồi ngươi. Thôi Nguyên thuận thế dựa tiến trong lòng lực hắn. Vẻ mặt ưu sầu mà nói, ta cửa hàng còn phải vội, không thể ngốc tại nơi này lâu lắm. Nếu ngươi cùng trong nhà nháo phiên, ta sau này liền ở tại cửa hàng đi. Hoặc là, mấy ngày này về nhà mẹ để đi trụ. Tư ngạn biểu tình nghiêm túc, trụ cửa hàng không an toàn, như vậy, ngươi về trước thôi phủ ở vài ngày. Chờ thêm đoạn nhật tử ta vào thành, lại bồi ngươi cùng nhau ở tại cửa hàng. Lại nói, những năm gần đây, từ vào núi lớn doanh sau, trên cơ bản cũng chưa cái gì thời gian bồi bồi mâu thân. Đã nhiều ngày, ta tính toán dùng nhiều chút thời gian bồi bồi nàng. Thôi Nguyên cười dơ tay quát hạ hắn cái mũi, ta là cái loại này yêu cầu ngươi lo lắng người sao. Ta tốt xấu cũng là võ tướng lúc sau, từ nhỏ nhưng chính là bị cha mẹ ta đương nam hải tử tới dưỡng, bình thường tiểu la la, căn bản không phải đối thủ của ta. Từ ngạn tự nhiên biết thê tử không cần hắn lo lắng cái gì, nhưng là việc này tình không giống nhau, bởi vì yêu cầu đối phó, cũng không phải tiểu la la. Thấy trượng phu một bộ mặt ủ mày hê bộ dáng, Thôi Nguyên nói, Yên tâm đi. Đúng rồi, đừng cho là ta không biết, ta đi ra ngoài du lịch, ngươi âm thầm phái người đi theo chuyện của ta. Từ ngạn xả môi cười một chút, phải không? Vẫn là nương tử đại nhân lợi hại. Ba hoa. Thôi nguyên cào hắn một chút. Lại sợ thương đến hắn miệng vết thương, cho nên không dám quá mức khi dễ. Thôi nguyên chỉ ở thôn trang thượng ngây người cả đêm, ngay kế, liền trở về bên trong thành hiệu thuốc. Tương ương nghe nói tẩu tử đã trở lại, lập tức ném xuống trên tay sống, đi cách vách cửa hàng. Tàu tử khi nào trở về? Ngày hôm qua trở về, đi trước thôn trang thượng một chuyến, vừa mới mới trở về thành. Chị dâu em chồng hai cái nói chuyện riêng tư, nhưng thật ra cũng không tránh người. Thôi nguyên ngược lại còn lược cất cao chút âm lượng nói, ta lúc này mới rời đi kinh thành bao lâu à, trong nhà liền đại biến lĩnh dạng. Ta đi nhìn nương, nương nàng lão nhân gia mấy ngày nay ăn đến thiếu, ăn cái gì đều nói không có ăn uống, người đều gầy một vòng. Còn có người ca. Thôi nguyên làm như nghẹn cổ khí. Rồi lại không thể phóng xuất ra tới giống nhau Còn có ngươi ca Ăn một đốn roi sau lưng thịt quả thực không thể xem Ta vốn là tưởng lưu tại nơi đó chiếu cố hắn Nhưng hắn tính tình rất quật cường Chết cũng không chịu Ngươi ca người này ngày thường thoạt nhìn rất ôn nhu, Nhưng đã phát tính tình cũng thật là ai cũng không dám chọc Ta cũng nóng nảy Liền cùng hắn xảo một trận Này không Liền đơn giản chạy về tới tương ương nắm lấy thôi nguyên tay Tẩu tử đừng trách móc Ca ca là bởi vì tâm tình không hảo mới như vậy Cha đánh hắn một đốn roi, còn đem hắn đuổi đi đi ra ngoài, hắn tâm tình sao có thể sẽ hảo. Tương ương một bộ thập phần phiền muộn bộ dáng. hiện tại trong nhà cha chỉ sủng Phượng Di Nương một cái, ca ca đối Phượng Di Nương nói năng lô mãng, cha sẽ dạy hắn. Thôi Nguyên trần chờ một chút, Phượng Di Nương. Chính là cái kia, cùng Nương là bạn thân trang phục cửa hàng thải y hiên lao bản Nương. Tương ương hướng thôi Nguyên gật gật đầu, lại không nói nữa. Trong lúc lơ đãng, hai người ánh mắt lại đánh vào cùng nhau, lẫn nhau một cái ý vị thâm trường ánh mắt bao gồm khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên mà lộ ra tới một cái lơ đắng cười, đều biểu lộ ra các nàng mới vừa rồi kỳ thật đều là cố ý như vậy nói. Hai người trong lòng biết rõ ràng, nơi này có thay mắt. Một khi đã như vậy, sao không diễn một tuần kịch cấp những cái đó tránh ở chỗ tối thay mắt xem. Phượng Tiểu thân mình dưỡng đến không sai biệt lắm thời điểm, đã là hơn 2 tháng sau tháng 5 phân. Thời tiết càng ngày càng ấm áp Ngày này từ kính xanh từ bên ngoài trở về, theo thường lệ đi Phượng Tiểu trong phòng ngồi một lát. Phượng Tiêu ngồi ở gương trang điểm trước, nhìn mắt kính tử chậm rãi dạo bước lại đây nam nhân, nàng ánh mắt hơi rũ một cái trước mắt, rồi sau đó cười xoay người nói: Lao gia, ta hiện giờ thân mình rất tốt, thừa dịp mấy ngày nay thời tiết hảo, ta muốn đi chùa miếu bái nhất bái. Từ kính xanh ngồi qua đi, dựa gần nàng nói: Thật sự có thể ra cửa. Nhưng đại phu không phải nói, yêu cầu tĩnh dưỡng nửa năm mới được sao? Phượng Tiêu nói, nhưng đại phu cũng nói, buồn ở nhà lâu lắm, cũng không phải biện pháp. Ta là nghĩ, thừa dịp thời tiết hảo. Đi ra ngoài đi một chút, hô hấp hô hấp mới mẻ không khí, như vậy tâm tình sẽ hảo chút, tâm tình hảo, bệnh tự nhiên không trị mà khỏi. Từ kính xanh cười một cái, ôm lấy nàng eo, rất là sủng nịch mà nói, nếu ngươi nói như vậy, kia chọn cái nhật tử, chờ ta nghỉ ngơi thời điểm, tự mình bồi ngươi đi. Phượng Tiêu muốn đi ngoài thành chùa miếu dân hương, tự nhiên là có nguyên nhân. Nếu là có người đi theo đi, nàng còn như thế nào thực thi nàng kế hoạch. Cho nên, Phượng Tiêu vội nói, lão gia bận rộn như vậy thiếp thân cũng là xem ở trong mắt đau ở trong lòng, lại không phải cái gì đại sự, bất quá chính là đi chùa miếu dâng hương mà thôi, có thể xảy ra chuyện gì tình. Lão gia không yên tâm thiếp thân nói, phái mấy cái tráng đinh hộ tống chính là, nơi nào có thể làm phiền ngài tự mình bồi? Từ kính xanh híp mắt cười rộ lên, tươi cười ôn nhu, hắn nâng lên tay, xoa xoa phượng tiểu cái trán, lúc này mới nói, biết ngươi nghe lời hiểu chuyện, kia như vậy đi, ta làm quản gia tự mình mang theo mấy cái gia đinh hộ tống ngươi. Từ kính xanh mặt mày ôn nhu, Phượng Tiểu lại không dám xem hắn đôi mắt. Thấy hắn bàn tay lại đây, Phượng Tiểu rời đi ánh mắt đi, chỉ cười, đa tạ lao ra. Từ kính xanh đem trên mặt nàng sở hữu biểu tình đều xem ở trong mắt, thu hồi tay, tự mình tiếp nhận nha hoàng đưa đi lên dược, tới, uống thuốc. Tuy rằng nói ngươi hiện tại thân mình hảo chút, nhưng là dược vẫn là muốn ăn, trừ phi ngươi không nghĩ muốn hải tử. Hải tử. Phượng Tiểu đông chốc phục hồi tinh thần lại. Đối, hải tử, nàng còn muốn cái hải tử. Vì thế, Phượng Tiểu ngoan ngoắn hé miệng, cười đem một chén lại khổ lại xú dược tưới trong miệng. Mấy ngày nay, từ kính xanh một bên cùng Phượng Tiểu chu toàn, một bên cũng không nhàn rỗi âm thầm phái ám vệ theo dõi cùng Phượng Tiểu từng có tiếp xúc cái kia địch quốc mật thám. Mặt khác, lại có con rể doanh hồng toàn lực tương trợ, thực mau, từ kính xanh liền được đến một phần danh sách. Mà này phân danh sách, ký lục chính là ô trí tiểu quốc lưu tại trung nguyên cảnh nội sở hữu mật thám danh sách. Này đó ô trí người trong nước. Thậm chí ở lúc còn rất nhỏ liền tìm nhập Trung Nguyên, trải rộng toàn bộ Trung Nguyên các nơi, có được một thân phận khác. Bọn họ liền cùng bình thường Trung Nguyên nhân giống nhau, nếu không phải có này phân danh sách, rất nhiều người khả năng cả đời đều sẽ không bị nhận thấy được. Được danh sách sau, từ kính xanh chính mình không dám mở ra xem, mà là lập tức đánh mã tiến cung trình đưa đến Cao Tông Đế trước mặt. Cao Tông Hoàng Đế nhìn sau, hung hăng đem tên kia đơn ném xuống đất. Từ kính xanh thấy thế, lập tức quỳ xuống. Cao Tông tức giận, chấm liền nói. Vì sao mỗi khi chấm muốn phái binh đi thảo phạt Âu Chí Quốc, trong triều đều có người lập tức đứng ra, phản đối chấm xuất binh? Chấm nhớ rõ, năm kia thời điểm, Âu Chí Tiểu Quốc trải qua quá một hồi thiên tai, xuân khi khô hạn thu khi rồi lại hợp với mấy ngày hạ mưa to, thế cho nên kia một năm, toàn bộ Âu Chí Quốc hạt gạo chưa thu. Chấm liền nói, muốn nhân cơ hội phái binh tấn công, nhưng trong triều một ít đại thần là nói như thế nào? Bọn họ khuyên chấm không cần ra quân, những cái đó văn nhân một chương miệng. Một đám so đao tử còn lợi hại Nguyên lai, like, lại là mỗi người dắp tâm hại người Phần 53 Từ kính xanh triều Cao Tông ôm tay Hỏi, bệ hạ có không đem danh sách làm thần xem một cái Cao Tông không nói chuyện Bên cạnh đứng đại thái giám tổng quản Lập tức cười nhạt lên trên mặt đất kia phân danh sách tới Cấp từ kính xanh đưa qua đi Từ kính xanh cao mày nhìn lướt qua Sau đó đống nhiên ý thức được cái gì dường như Cả kinh nói, bệ hạ, tên này riêng là giả Cái gì? Giả Từ kính xanh nói, bệ hạ ngài nhìn một cái, tên này đơn thượng sở liệt kê này đó thần tử, tuy nói quan giai đều không cao, nhưng là mỗi một vị đều là thần cư trước vị quan trọng. Bệ hạ ngài ngắm lại, như thế nào liền như vậy xảo, chẳng lẽ chúng ta đại khang này đó quan trọng quan viên, đều là địch quốc gian tế sao? Cao Tông không nói chuyện, chỉ là khoanh tay qua lại chuyển động. Việc này đều do thần, là thần nhất thời đại ý. Sắp thành lại bại, liền thiếu chút nữa liền thành công, từ kính xanh thập phần tự trách. Hiện tại sợ là đã quét tước kinh xà, như vậy, phía trước sở làm kia hết thảy, đều là phi công. Thiếu chút nữa, liền thiếu chút nữa điểm liền thành công. Ái Khanh nói đúng. Cao Tông đỗng nhiên mở miệng, xoay người nhìn từ kính xanh, tuy rằng chuyện này không có thể thành công, bất quá, Ái Khanh cũng không cần xuất ruột. Châm tưởng, có lẽ kia phân danh sách, liền giấu ở một cái chúng ta cho rằng nhất không có khả năng địa phương. Lại nói, những ngày qua, Ái Khanh vì chuyện này, hy sinh đã tính nhiều. Châm nghe nói Hiện giờ ngươi hảo hảo một cái ra, đều loạn đến không thành bộ dáng. Hơn nữa, bên ngoài không biết nội tình người, cũng đều sau lưng nói ra nói vào, sợ là thập phần ảnh hưởng ngươi danh dự. Đã đã là khí tử, liền có thể từ bỏ. Sớm chút đem tử phu nhân tiếp về nhà, hảo hảo nói lời xin lỗi mới là. Tên kia đơn sự. Cao Tông cười cười, nhưng thật ra định liệu trước bộ dáng, ngươi đừng quên, còn có một người. Nói vậy ái khanh xem nhẹ vấn đề, hắn đều suy nghĩ chu toàn. Bậy hạ là nói, doanh thế tử, đúng là, cao tông lời nói mới nói xong, liền nghe tiểu thái giám vội vàng chạy vào, quỳ xuống bẩm báo nói, bệ hạ, doanh thế tử tới, nga, mau mau kêu hắn tiến vào cao tông nhanh chóng xoay người, ngồi trở về, doanh hồng thân mình anh đỉnh một thân lựa chọn giáp trang, đi đến điện tiền sau, hành lễ, cao tông nói, mau đứng lên, doanh hồng đứng dậy sau, chiều nhạc phụ nhìn mắt, lúc này mới nói, Nhạc phụ cầm kêu bổn giả danh sách rời đi sau, ta tiếp tục đi theo mạch linh, quả nhiên phát hiện hắn đi một chỗ. Hiện giờ, này nguồn gốc danh sách ở thần trong tay. Cao Tông mặt lộ vẻ tươi cười, nghiêng đầu đối lập với bên cạnh người đại thái giám tổng còn nói, mau đi, chính đưa lên tới, chấm hảo hảo nhìn một cái. Trương 72 Từ trong cung ra tới sau, Doanh Hồng trực tiếp đi ương ương cửa hàng. Ương ương lập tức dính qua đi, thế nào? Không có việc gì. Doanh Hồng giơ tay ở ương ương đỉnh đầu nhẹ nhàng xoa xoa, tiện đà tả hữu nhìn nhìn, hỏi, hôm nay có hay không thời gian trước tiên trở về? Ta tưởng, nhạc phụ hẳn là trong chốc lát sẽ tự mình đi ngoài thành tiếp nhạc mâu về nhà, ngươi muốn hay không trở về nhìn xem. Đó là đương nhiên. Ương ương ứng một câu, vội liền nói, nơi này giao cho các ngươi, ta về trước ra đi. Đi thôi. Doanh Hồng đi dắt lấy ương ương tay, ương ương ngoan ngoãn làm hắn nắm chính mình, theo nàng cùng nhau hướng bên ngoài đi. Mà giờ phút này từ hồi phủ, vốn Dĩ Phượng tiểu còn đắm chìm tại đây trận hạnh phúc chung, béu chỉ tính thời gian cảm thấy lao ra hẳn là phải về tới, nàng chính tống cổ trong phòng nha đầu đi chuẩn bị các loại đồ ăn cùng điểm tâm. Nhưng ai biết, đương nàng ngóng trong người kia sau khi trở về, nàng sinh hoạt hết thể liền đều thay đổi. Phượng Tiêu tổng cảm thấy hôm nay lão gia không quá thích hợp, mặt mày không có ngày xưa ôn nhu, nhìn ánh mắt của nàng, phảng phất mang theo hận ý. Nhìn đến như vậy lão gia, Phượng tiểu trong lòng đột nhiên chấn hạ. Trong lòng luôn là thực bất an, nhưng là Phượng tiểu vẫn là cười linh lợi, đi qua suy nghĩ muốn như ngày xưa giống nhau, đi vặn trụ từ kính xanh cánh tay. Từ kính xanh không làm nàng chạm vào, thập phần tự nhiên tránh đi. Vòng qua người đi, hắn ở một bên ngồi xuống, ánh mắt ở trong phòng một chúng nha hoàn trên mặt nhìn quét một vòng, lúc sau nhìn về phía đứng ở nhà ở trung ương Phượng tiểu. Ngươi có biết, vốn dĩ ngươi làm chuyện như vậy, ta liền tính là muốn ngươi mệnh, ai cũng quản không được. Chẳng qua, mỹ nương trời sinh tính mềm ấm, nàng tóm lại vẫn là niệm các ngươi từ trước về điểm này tỉ muội tình không đành lòng giết ngươi rốt cuộc để lại ngươi một cái mệnh. bất quá chuyện vừa chuyển, từ kính xanh lánh lệ ánh mắt nhìn chăm chú vào phượng tiều. hôm nay ngươi nếu là muốn chạy ra này gian tòa nhà lớn, cần thiết quỳ xuống tới tự mình cấp mi nương dập đầu ba cái vang rội mới được. lao ra phượng tiều cả người đều ngốc, không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, lao ra đang nói cái gì, thiếp thân như thế nào một câu đều nghe không rõ. từ kính xanh không nhịn cười một tiếng, lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng liền ngươi loại này tư sắc, liền ngươi loại này tố chất nữ nhân, ta thật liền như vậy cầm giữ không được coi trọng ngươi sao? Ngươi cầu kết ngoại tạc sự tình, thật cảm thấy ta không biết sao? Phượng Kiều thân mình mềm nhũn, ngã ngồi ở trên mặt đất, ánh mắt tan rã. Nói như vậy, nói như vậy, ngươi căn bản là cái gì đều biết đến. Phượng Kiều trong mắt chảy nước mắt, chiều từ kính xanh xem ra thời điểm, trong mắt cũng trào ra tràn đầy hận ý, cho nên, ngươi phía trước làm ra kia sở hữu hết thảy. đều là gật người. Bằng không ngươi cho rằng, ta đối với ngươi vẫn là thiệt tình không thành. Từ kính xanh mấy ngày nay đã đủ nghẹn quất, giờ phút này tự nhiên một bụng hỏa, hắn đột nhiên hung hăng chụp hạ cái bàn. Từ kính xanh tức giận, trong phòng nha đầu đều vội vàng quỳ xuống, không dám ngẩng đầu. Tương ương đỡ chính mình mẫu thân đi đến, từ kính xanh nhìn đến thê tử tới, tự mình lại đây đỡ người, sau đó nắm nàng tay cùng nhau ngồi xuống. Sự tình tới rồi này một bước, Phượng Hiểu tự nhiên đã minh bạch sao lại thế này. Nàng tự cho là tính kế hết thảy. Lại không nghĩ rằng, nguyên lai like nàng mới là bị tính kế kia một cái. Liên ở phía trước không lâu, nàng còn ở cảm kích trời xanh, cảm tạ trời xanh rốt cuộc không lại bạc đãi nàng, thượng nửa đời người quá đến không tốt, ít nhất còn có nửa đời sau không phải sao. Nàng nguyên cảm thấy, chính mình sau này nhật tử a liền toàn là ôn nhu ngọt ngào hạnh phúc nhật tử. Nhưng không nghĩ tới, này một cái tát đánh lại đây, hoàn toàn đem nàng từ trong ngọng đánh tỉnh. Phượng kiêu không rõ, vì cái gì tỉ tỉ nhẹ nhàng liền có thể được đến hết thảy. Mà nàng lại lao lực tâm cơ, chung quy chỉ có thể là giỏ che múc nước công dã chẳng mà thôi. Âm yêu, này hết thể đều là âm yêu, là bọn họ thiết kế tốt một vòng tròn bộ. Mục đích, chính là vì lợi dụng nàng. Phượng Tiêu tuyệt vọng đến ngửa đầu cười to, vì cái gì, vì cái gì sẽ là như thế này. Lao ra. Cho nên, ở ngươi trong lòng từ đầu đến cuối đều chưa từng có quá ta sao. Chẳng sợ một chút động tâm cùng thương tiếc đều không có, phải không? Phượng Tiêu còn chưa từ bỏ ý định. Nàng không muốn tin tưởng, không muốn tin tưởng này 3 tháng tới nay phát sinh hết thảy, đều là giả. Từ kính xanh sao có thể sẽ thích nàng, hận nàng chán ghét nàng còn không kịp đâu. Từ kính xanh cũng không nói chuyện, cảm thấy vấn đề này là một cái buồn cười vấn đề. Chẳng lẽ việc đã đến nước này, nàng còn ở vọng tưởng chính mình trong lòng có thể cho nàng lưu lại một vị trí sao? Cái này đề tài, từ kính xanh đời này đều không nghĩ nhắc lại. Mỗi đề một lần, hắn chỉ biết cảm thấy ghê tởm một lần. Mi nương Ngươi không phải có chuyện cùng nàng nói. Từ kính xanh nghiêng đầu nhìn về phía thế tử. Lao ra, ta tưởng đơn độc cùng nàng ngốc một lát. Doãn thị thỉnh cầu. Không được. Từ kính xanh tưởng đều không có nghĩ nhiều, trực tiếp cự tuyệt. Nữ nhân này tâm địa ác độc, tâm thuật bất chính. Ta không thể làm ngươi lại có bất luận cái gì nguy hiểm. Tương ương cũng nói, đúng vậy nương, ngài cùng nàng còn có cái gì hảo thuyết. Lại nói, ngài có nói cái gì, không thể làm trò cha mặt nói. Doãn thị thở dài một tiếng chỉ có thể thỏa hiệp nói, hảo đi. nàng ngước mắt nhìn phía Phượng Tiêu, nhưng thật ra không như vậy hận. hiện giờ lại nhìn nàng, nghĩ đến các nàng đều thượng ở khuê trung thời điểm những ngày ấy, nàng mặt mày cũng tẫn hiện ôn nhu. Phượng Tiêu, có phải hay không đến bây giờ giờ khắc này, ngươi còn cảm thấy hận ta? Phượng Tiêu chỉ hồng con mắt rất là ác độc nhìn chằm chằm Doãn Thị xem, hàm răng cắn chặt môi, một bộ hận không thể an Doãn Thị mới có thể giải hận bộ dáng. nàng không khóc, chỉ là trong mắt yên lặng chảy nước mắt. Doãn Thị nói. Ngươi cảm thấy ta mệnh hảo, cái gì chuyện tốt đều dừng ở ta trên đầu, ngươi hâm mộ ta, thậm chí là ghen ghét ta. Chính là chính ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi sau lại cái loại này tự do tự tại nhật tử, cũng là rất nhiều người đều hâm mộ a. Ngươi gặp người không tốt, gã nhầm người xấu, ăn mấy năm khổ, ta cũng thực đau lòng ngươi. Nhưng là sau lại, ngươi Nhật tử rõ ràng càng ngày càng tốt ta, ngươi lại còn có cái gì không hài lòng đâu? Nhân sinh trên đời, quý ở có thể sống được minh bạch, sống được thấy đủ. Ngươi hâm mộ ta Cho nên muốn hết mọi thứ biện pháp muốn được đến ta như vậy sinh hoạt Nhưng là chờ ngươi chân chính được đến sau Ngươi sẽ phát hiện, ngươi căn bản sẽ không thỏa mãn Thành hân quý nhân gia phu nhân Có đau chính mình ái chính mình người Sau đó nhật tử quá đến lâu rồi Ngươi lại sẽ đi tìm kiếm mục tiêu kế tiếp Đi hâm mộ người khác Đến lúc đó, ngươi sẽ lại đi tính kế người khác Đi được đến người khác hết thảy Như thế lập đi lập lại Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy mệt sao Doan thị tuy rằng từ nhỏ không nhiều lắm thông minh cũng không đủ thông thấu cơ linh, nhưng là quý ở thập phần thấy đủ. Hơn nữa, nàng hiểu được sống ở lập tức, hiểu được quý trọng, biết cảm ơn. Ngươi có biết, ngươi cầu kết ngoại tộc, vạn nhất kêu kẻ gian thực hiện được, sẽ có bao nhiêu bá tánh tao hương. Ngươi chỉ đồ chính mình nhất thời cực nhanh, chẳng lẽ thật sự có thể làm ra cái loại này tàn hại người khác sự tình sao? Nếu là như vậy, ngươi được đến cái gọi là hạnh phúc, cũng là đạp vô số thi thể được đến, ngươi tâm chẳng lẽ thật sự sẽ an sao? Khi còn nhỏ, Ngươi không phải như thế, ngươi rõ ràng là một cái mới quen lúc ấy, rõ ràng là cái sang sảng lại cứng cỏi tiểu nữ hài. Mặc dù là cục đá phùng trung cầu sinh một cây cỏ dại, nhưng nàng thân mình kia sợi không chịu thua, dám đua dám sấm kính nhi, thật sự kêu doan thị hâm mộ. Doan thị chính mình là cái tính tình mềm mấm người, kỳ thật nàng là thực thưởng thức phượng tiểu người như vậy. Ngươi đi đi, rời đi kinh thành. Doan thị nhàn nhạt mở miệng, phượng tiêu từ đầu đến cuối không nói thêm câu nữa lời nói, chỉ là trừng mắt nhìn doan thị. Bất quá, nàng nhưng thật ra như từ kính xanh nói như vậy, quy xuống, phủ phục trên mặt đất, cấp doán thị dập đầu lệ ba cái. Từ đây lúc sau, chúng ta tỉ mùa ội, ân đoạn nghĩa tuyệt. Phượng kiêu nói, ta nguyên được đến kia hết thảy, đều là tỉ tỉ người cấp. Hiện giờ, ta đều còn cho ngươi, ta không hề thiếu ngươi cái gì. Một bên nói, một bên chậm rãi đứng lên, chảy nước mắt con khỏe môi, xoay người nhìn bên ngoài đại lượng không trung. Ta sẽ rời đi kinh thành, hy vọng về sau chúng ta không còn gặp lại. Từ từ, Doan Thị gọi lại nàng, hướng chỉnh ma ma nháy mắt, chỉnh ma ma liền ôm một cái túi tử đi tới. Doan Thị nói, thiên hạ to lớn, luôn có người trô dung thân. Nơi này có 50 lượng bạc, mặc kệ ngươi đi đâu, tổng hội dùng đến, cầm đi. Phượng Kiều ánh mắt ở kia trang bạc túi tử thượng rơi xuống một lát, không tiếp, ngước mắt nhìn về phía Doan Thị, ta không nghĩ lại thiếu ngươi cái gì. tỷ tỷ, hy vọng ngươi có thể hảo hảo. Dứt lời, Phượng Kiều xoay người liền bước đi đi ra ngoài. Tùng nhi đồng nhi hai cái hô một tiếng di nương, lúc sau lại cảm thấy nói sai lời nói, vội vàng nhắm lại miệng. Doãn thị nhìn mắt hai cái nha đầu, đối tử kính xanh nói, các nàng cũng là vô tội người, lao ra không bằng làm các nàng đi ra ngoài đi. Tử kính xanh nói, ngươi xem làm đi. Doãn thị gật gật đầu, đối hai cái nha đầu nói, các ngươi đi thôi. Đa tạ phu nhân, đa tạ phu nhân. Hai cái nha đầu chạy nhanh dập đầu tạ tội. Chuyện này, cuối cùng hạ màn. Khói mù tan đi. Này từ hầu phủ thời tiết rốt cuộc sáng sủa lên. Tương ứng bồi mẫu thân đi lão thái thái nơi đó thỉnh an, lão nhân gia thân mình thật là như nhau không bằng một ngày, tinh thần không phải đặc biệt hảo. Các ngươi, các ngươi đã lâu cũng chưa đến xem ta, có phải hay không quên ta cái này lão bà tử? Doan thị vội qua đi, đem người đỡ lấy nói, nương, như thế nào sẽ? Mấy ngày nay vội, này không phải tới xem ngài sao? Còn có, Kiều Kiều Nhu Nhu các nàng tỷ muội ba cái, đều ở chỗ này đâu. Lão thái thái nỗ lực mở to hai mắt nhìn ba cái cháu gái, ánh mắt dừng ở từ mạn trên người, nặng nề thở dài một tiếng, nói, nhu nhu chỉ so kiểu kiểu tiểu mấy tháng, hiện giờ hôn sự như thế nào còn không có tin tức á. Lão đại tức phụ, ngươi có biết sai? Đại phu nhân bội nói, con dâu biết tội. Những năm gần đây, đại phu nhân nhật tử cũng là không hảo quá. Nữ nhi nhà chồng không cái tin tức, thiên nha đầu này một bị nói nóng nảy, liền lấy chết tương mức, nàng liền như vậy một cái hài tử, cũng là luyến tức á. Lão phu nhân khụ hai tiếng, với tay ý bảo Từ Mạn đến nàng trước mặt đi. Lão nhân gia có chuyện tưởng cùng Từ Mạn đơn độc nói, cho nên đem người khác đều sai đi. Bất quá, lão nhân gia muốn nói cái gì, đại gia cũng không sai biệt lắm đều đoán được. Lão nhân gia tuổi lớn, hiện giờ thân mình ngày càng xa xút, lão nhân gia còn ở nghịch chống, sợ sẽ là vì cái này cháu gái suy xét. Nàng sợ chính mình vừa cảm giác không tỉnh, cháu gái còn phải thế nàng thủ trọng hiếu, đến lúc đó lại là chậm trễ mấy năm. Nàng vốn dĩ số tuổi liền không nhỏ, chậm chệ nữa cái mấy năm nói, kia nàng đời này liền xong rồi. Tương ương từ tổ mẫu nơi đó ra tới sau, tìm được trợ phu, hai người ở hoa viên tàn bộ, nói thể mình nói. Phần 54 Thật không nghĩ tới, cuối cùng nữ nhân kia thế nhưng còn có thể toàn thân mà lui, rời đi kinh thành. Doanh hồng nhìn thê tử liếc mắt một cái, cười lắc đầu, nàng cấu kết ngoại tặc, suýt nữa lượng hạ như vậy đại hoạn. Liên tính nhạc phụ không so đo, bậy hạ sao có thể không so đo. Ương ương đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, ngươi là nói. Cha kỳ thật cũng đoán được bệ hạ sẽ không bỏ qua phượng tiểu, cho nên mới đáp ứng nương vùng tha nàng sao. Có lẽ đi. Doanh hồng rốt cuộc không phải chính mình nhạc phụ, hắn cũng đoán không chuẩn hắn lão nhân ra tâm tư. Bất quá, nếu đổi vị tự hỏi nói, nếu hôm nay là hắn đứng ở như vậy một cái lập trường. Như vậy, hắn là không có khả năng trơ mắt nhìn chính mình thê tử bị người khi dễ mà cuối cùng lại làm đầu sỏ gây tội được đến như vậy tốt kết cục. Chuyện này đã qua đi. Tương Ưng cũng không nghĩ nhắc lại, chỉ nói, ta cũng vì nhị muội muội lo lắng, người trong nhà đều vì nàng trung thân đại sự sốt ruột. Doanh Hồng nói, ngươi có hay không lén cùng nàng hảo hảo nói chuyện? Có lẽ, nàng trong lòng có người, cũng chưa biết được. Ta nói qua, nàng thái độ tương đối kháng cự, cũng không chịu đối ta nói thêm cái gì. Tương Ưng buông tay, hiện giờ trưởng thành, đại gia ngược lại xa cách không ít. Trước kia khi còn nhỏ, chúng ta chính là không có gì giấu nhau. Doanh Hồng cười cười, trưởng thành Từng người có chính mình sinh hoạt, lược xa cách chút cũng là bình thường. Bất quá, ta có rảnh nói, sẽ thường thường về nhà tới nhiều tìm nàng trò chuyện. Kỳ thật nàng hiện tại không quá nguyện ý ra cửa, nếu nàng nguyện ý nói, có thể cùng ta muội muội giống nhau, thường thường đi cửa hàng tìm ta. Chỉ là, nàng không muốn. Nếu nàng không muốn, liền không cần miễn cưỡng giọng nói mới lạc, liền nhìn đến cách đó không xa đứng một cái ngạnh lãng nhi lang. Kia không phải người khác, đúng là Ương Ương biểu huynh Doãn Trình. Từ Ương Ương thành thân sau, Doan Trình chịu không nổi như vậy đả kích, đi theo từ ngạn cùng đi núi lớn doanh khổ luyện. Mấy năm gần đây, Doan Trình rất ít về nhà, ngày thường trên cơ bản đều là ở tại quân doanh. Tương Ưng cũng có đã lâu chưa thấy được hắn, hiện giờ tái kiến, hắn đã thành như vậy con người rắn giỏi. Cả người trên người, lại nhìn không tới một kia thường ngày ăn chơi chắc táng. Nếu không phải gương mặt kia không như thế nào biến, Tương Ưng sợ là đều phải không quen biết hắn. Biểu ca, Tương Ưng lại ngạc nhiên lại hưng phấn, vội đi qua. Gần chỗ đánh giá một phen sau, cười nói, biểu ca giống như cùng trước kia không quá giống nhau, ta đều sắp không quen biết ngươi. Doan trình mấy năm nay ở núi lớn doanh rèn luyện, ăn không ít khổ, tính tình cũng ma đến lại cứng cỏi lại cưng nạnh. Trước kia hắn, bất quá chỉ là một cái suốt ngày chỉ biết hi hi ha ha làm chút phá hư công tử, mà hiện giờ, theo tuổi tăng trưởng cùng với gian khổ rèn luyện, đã thành giống doanh hồng người như vậy. Ít nhất, hiện giờ nếu là ương ương lại có cái gì nguy nan, hắn là có thể hộ được nàng. Bất quá chỉ tiếp, nghĩ đến hiện giờ, biểu muội cũng không hề yêu cầu hắn động thân tương hộ. Bên người nàng, sớm đã có nam nhân khác. Mà nam nhân kia, so với hắn hảo rất nhiều. Doan trình hướng ương ương xả môi cười một chút, hắn cảm thấy biểu muội so trước kia càng đẹp mắt, nàng minh diễm như thực dược, hắn vẫn là có chút tự ti, không dám nhìn thẳng nàng mỹ mạo. Cho nên, doan trình ánh mắt giao động một phen, chỉ nói, đã lâu không thấy. Ương ương nói, ta nghe ta ca nói, biểu ca hiện tại nhưng lợi hại thật vì ngươi cảm thấy cao hứng, Doãn Trình cảm thấy nhân gia phu thê nắm tay toàn bộ, chính mình đống nhiên xuất hiện, dường như là quấy rầy đến bọn họ, cho nên hắn có chút xấu hổ, liền nghĩ muốn vội vàng thoát đi. Ta hôm nay tới, là nghĩ đi cấp dưỡng cô mẫu thỉnh cai an, biểu muội thế tử gia, xin lỗi không tiếp được. dứt lời, Doãn Trình vội vàng một ông tay, xoay người liền bước đi khai. tương ương nhìn hắn bóng dáng, còn ở cảm thán, núi lớn doanh, kia thật đúng là cái thần kỳ địa phương. Doan trình hôm nay tới từ gia, là tính toán cho chính mình cô mẫu thỉnh cái an. Hắn nghe nói, từ hầu phủ gần nhất đã xảy ra đại sự, cô mẫu cũng ăn không ít khổ. Bất quá, ấn lệ nghĩa nói, hắn đến đi trước cấp lao thái thái thỉnh an. Doan trình hướng lao thái thái sân đi, một đường qua đi, trong lòng còn đang suy nghĩ mới vừa rồi sự tình. Có chút thất thần, đi đường không thấy lộ, liền nên diện đụng vào một người. Chính hắn ra dày thịt béo, không có gì cảm giác. Hắn chỉ cảm thấy có cái cái gì vừa thơm vừa mềm đồ vật đâm vào trong lòng ngực. Lại tập trung nhìn vào, phát hiện là từ da nhị biểu muội. Doãn Trình biết chính mình thất lễ, vội ôm tay không lưng thỉnh tội nói, là ta đi đường không chú ý, và chạm nhị biểu muội, Nhị biểu muội, nhưng có thương tích nơi nào? Từ mạn mới vừa rồi cũng là thất thần, trong lòng nghĩ sự tình, cho nên đi đường không chú ý phía trước. Chờ đến nàng nha đầu nhắc nhở thời điểm, nàng người đã đụng phải đi. Không có việc gì, không có việc gì. Từ mạn đau đến nghiến răng nghiến lợi, liền xem cũng chưa tới kịp xem doan trình liếc mắt một cái. Doan trình thấy nàng không giống như là không có việc gì bộ dáng, vội nói, nếu không, đi thỉnh cái đại phu tới. Ta xem nhị biểu mội đích sắc rất đau bộ dáng, vẫn là tìm đại phu đến xem, vạn nhất bị ta đâm bị thương, nhưng như thế nào cho phải. Không cần, không có thương tổn ta. Từ mạn hoan trong chốc lát, rốt cuộc hảo chút, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn về phía doan trình. Này vừa nhấc đầu xem qua đi từ mạn lại có chút ngây ngẩn cả người, nàng trong ấn tượng doãn ra trình biểu ca cũng không phải là như vậy, cho nên chợt vừa nhấc mắt nhìn lại, suýt nữa nhận không ra, trình biểu ca, từ mạn đứng thẳng thân mình, ly đến doãn trình xa chút, lễ phép mà lại xa cách, nói khách khi nói, rất lâu không gặp, không nghĩ tới, biểu ca hiện tại cùng thay đổi cá nhân giống nhau, người, đây là tới cấp tam thẩm thỉnh án sao? doãn trình gật đầu, đến xem cố ngẫu, lại nói tính toán đi trước cấp lao thái thái thỉnh an từ mạn nghĩ nghĩ nói tổ mẫu gần đây thân mình không tốt lắm tinh thần luôn có chút hoảng hốt mới vừa rồi thật vất vả ngủ hạ biểu ca nếu là tưởng thỉnh an nói trong chốc lát lại đến đi lão nhân ra giấc ngủ hảo ta sợ một khi tỉnh sau lại khó có thể đi vào giấc ngủ doanh trình vội nói vẫn là biểu muội suy nghĩ chu toàn là ta sơ sót từ mạn nói biểu ca cũng là hảo tâm như thế nào có thể quái biểu ca Doan Trình cảm thấy trai đơn gái chiếc thường thời gian ngốc tại cùng nhau không thích hợp, liền cáo từ nói: "Ta đây đi trước cô mẫu nơi đó." Biểu muội mới vừa rồi thật sự nhiều có đắc tội. Từ Mạn không nói chuyện, chỉ là lễ phép hướng doan Trình hành lễ. Chờ doan Trình rời đi sau, hầu hạ Từ Mạn nha đầu liền cười nói: "Đây là doan gia vị kia biểu thiếu gia à. Thật không nghĩ tới, có chút nhật tử không gặp, hiện giờ đại biến dạng. Nếu không phải gương mặt kia không thay đổi, ta đều nhận không ra." Từ Mạn một bên hướng chính mình chỗ ở đi. Một bên nói, trong lén lút không được nghị luận người khác. Nha Hoa nói, tiểu thư, nô tỳ cảm thấy vị này doãn công tử không tồi. Ngay nhìn thấy không, như vậy đại một người, mới vừa rồi nhìn đến tiểu thư, thế nhưng mặt đều đỏ. Hơn nữa, hắn cũng không dám xem tiểu thư ngài. Đừng nói bậy, tư mạng lạnh mặt trách cứ. Tiểu Nha đầu thẹt lưỡi, lúc này mới an tĩnh lại. Nương bị cha tiếp đi trở về, phượng tiêu rời đi, hết thảy lại về tới nguyên lai bộ dáng, tương ương tâm tình đỗi nhiên đặc biệt hảo. Mấy ngày nay mọi người đều thập phần lo âu, hiện giờ hết thể trần ai lạc định, tương ương liền tưởng hảo hảo trước cho chính mình phóng một cái giả. Buổi tối không chịu lưu tại nhà mẹ để ăn cơm, thế nào cũng phải muốn chính mình phu quân mang theo nàng đi ra ngoài ăn ngon. Doanh hồng cười cự tuyệt nhà ngoại giữ lại, bồi tội nói, chờ ngày khác tiểu tế lại bồi nhạc phụ uống xoàng mấy chén. Từ kính xanh vừa tức giận vừa buồn cười, nhìn nữ nhi nói, cái này nha đầu, hiện giờ thật là càng ngày càng tiêu ngạo, quả thực là một chút quy củ cũng đều không hiểu. Trước kia ở nhà thời điểm, tuy hứng điểm còn chưa tính, hiện tại đều đã gả chồng, làm người phụ tương lai còn phải làm mẹ người, như thế nào còn cùng cái hài tử dường như, một chút không hiểu chuyện. Tương ương tranh luận nói, cha có cái này nhàn tâm quản chuyện của chúng ta, còn không bằng chạy nhanh đi bồi bồi mẫu thân. Ngài cho rằng, hiện giờ nương đã trở lại, liền thật sự một chút sự tình không có lạc. Ngài chính mình ngẫm lại a, tuy rằng nói này mấy tháng qua ngài đều là ở diễn kịch, nhưng vì muốn cho Phượng Kiều nương tin tưởng ngươi là thiệt tình. Ngươi dù sao cũng phải trả giá chút cái gì đi. Tương Ưng nói được có cái mũi có mắt, rất có thể hù doa người. Ngài cho rằng, nương thật sự tin tưởng các ngươi chi gian một chút quan hệ đều không có. Nương ngoài miệng không nói, kỳ thật nàng trong lòng chưa chắc không có nghĩ như vậy quá. Từ kính xanh bị nói được mặt đều tái rồi, hắn đương nhiên là lo lắng. Cho nên, liền cũng quản không được nữ nhi con rể sự tình, trực tiếp lắc lắc tay áo, liền chạy nhanh đi nhanh vội vàng hướng nội viện đi. Tương Ưng cười, có đến cha chịu được. Doanh Hồng phủi phủi dừng ở thê tử siêm mỹ dị thượng ngoài lề, lúc sau, rắt lấy nàng tay, hai người liền ra từ gia đại trạch môn. Tháng năm thiên, không nóng không lạnh, chính thích hợp đi dạo phố. Tương ương ưng nói, thật hy vọng vĩnh viễn đều giống như bây giờ, không cần lại phát sinh sự tình gì. Như vậy an an tĩnh tĩnh sinh hoạt, mới là ta hướng tới sinh hoạt. Ơn, sẽ. Doanh Hồng lời nói không nhiều lắm. Đi rồi vài bước, quẹo vào vào toàn bộ kinh thành lớn nhất một cái đường phố sau, Doanh Hồng mới hỏi. Ngươi muốn ăn cái gì? Tương ương nghiêng đầu tinh tế nghĩ nghĩ, ta muốn ăn. Gì, cô Tư Ca. Tương ương còn chưa nói xuất khẩu chính mình muốn ăn cái gì, liền nhìn đến đang từ mặt khác một cái lộ kẻo vào đi tới cô Yến. Tương ương muốn đang rất hoạt bác, nhìn đến cô Yến sau, đồng nhiên an tĩnh lại. Tương ương ngước mắt nhìn mắt chính mình trượt phu, lúc này mới cười cùng cô Yến chào hỏi. Cô Tư Ca. Tương ương hô một tiếng, lại phát hiện, chính mình bị dắt lấy tay, giờ phút này bị nam nhân kia nắm chặt đến càng khẩn chút. Nàng Yên lặng rũ xuống đầu đi, không nói chuyện nữa. Doanh Hồng nắm ương ương tay, nện bước vững vàng chiều Doanh Hồng đi đến, lễ phép mỉm cười chào hỏi nói, nơi này gặp được cố Tứ Gia, thật là quá xảo. Chỉ là không biết, cố Tứ Gia hay không có rảnh, nếu có rảnh, có thể cùng nhau ăn một bữa cơm. Như vậy vãn cô Yến một người ra tới, đương nhiên không phải đi dạo. Hắn nhìn mắt Doanh Hồng, ôm tay nói, ăn cơm liền không cần, ngày khác lại nói. Doanh Hồng nói, nếu cố Tứ Gia có chuyện quan trọng đội, Ta đây cùng nội tử liền không nhiều lắm quấy dày, cáo tử doanh hồng hương, cô Yến gật gật đầu, nghiêng đi thân đi, nhường ra lộ tới. Cáo tử, cô Yến cũng chào hỏi, một mình khoanh tay rời đi. Chờ cô Yến đi rồi, ương ương lúc này mới lặng lẽ ngẩng đầu lên, nhìn phía đỉnh đầu nam nhân. Doanh hồng vốn dĩ ánh mắt là đuổi theo cô Yến mà đi, giữa mày nhẹ nhàng nhăn lại, sắc mặt chưa nói tới thật tốt, nhưng là lại cũng không có hung ác nham hiểm dọa người đến đáng sợ nông nỗi. Chạm đến đến ương ương đầu lạc tới ánh mắt. Doanh Hồng nhanh chóng rũ mắt nhìn về phía ương ương, ánh mắt thâm tình chăm chú nhìn, lại là không nói một lời. Ương ương thật sâu phun ra một hơi tới, nói, ngươi làm gì? Vừa mới dáng vẻ kia, thuật nhìn rất dòa người. Doanh Hồng lại nói, ta nghe nói, hắn ở trở lại kinh thành phía trước, cũng đã cùng vợ cả hòa ly. Đúng vậy, kia thì thế nào? Ương ương trong lòng kỳ thật là có chút không cao hứng, phồng lên miệng quay mặt đi đi, nhìn phía mặt khác một bên, ngươi nếu muốn nói cái gì, cứ việc nói thẳng đi. Doanh Hồng trong lòng là tức giận, liền tính hắn lại rộng lượng, lại có nắm chắc thê tử không có khả năng sẽ rời đi chính mình, chính là, người kia tóm lại là thê tử đã từng tâm tâm nghiệm nghiệm muốn gả người. Hắn trong lòng có nàng, không có khả năng làm được đến một chút không để bụng quá khứ của nàng. Bất quá đương nhiên, mặc kệ như thế nào, hắn đều sẽ tha thứ nàng. Doanh Hồng nhìn mắt bên người tức giận người, nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy chính mình mới vừa rồi có lẽ thật sự có chút quá mức, liền phun ra một hơi tới nói, không có gì. Bởi vì náo loạn điểm này biến nữu, này bữa cơm ăn, cũng không phải nhiều vui sướng. Ăn xong sau về nhà, Doanh Vương để lại lời nói, muốn Doanh Hồng đi tìm hắn, tương ương tắc một người đi về trước. Nói xong chính vụ thượng sự tình, Doanh Vương khó tránh khỏi lại muốn để vài câu nhi tử việc tư tới, ngươi đối với ngươi cái kia tức phụ, không khỏi cũng quá sủng quan chứ. Nàng muốn thế nào liền thế nào, có phải hay không nàng muốn bầu trời ngôi sao, ngươi cũng đáp cái cây thang bỏ lên trên đi chích cho nàng. Doanh Vương đôi mắt sướng sốt. Lập tức uy nghiêm mười phần, thập phần có thể hù doa người. Phần 55 Bất quá, Doanh Hồng tự nhiên là sẽ không sợ. Doanh Hồng chỉ lược cười một chút, nói, phụ vương là lại nghe được cái gì. Nhi tử sợ làm, bất quá chính là một cái trượng phu nên làm, cũng không có làm khác. Tính tính, cùng ngươi nói này đó lại có ích lợi gì. Nặng nghề thở dài một tiếng, lại nghiêng đầu nhìn về phía Nhi tử, tinh tế đánh giá. Hoàng hậu nói được không sai, ngươi loại tính cách này, thật là một chút đều không giống ta cũng không giống ngươi nương. Thật là không biết, ngươi này tính cách giống ai. Doanh hồng nghe tiếng, ngước mắt chiều chính mình phụ thân nhìn lại. Lại là không hề răng, như cũ bảo trì lược túi đầu tư thái, cung kính đứng. Hảo, ngươi đi đi. Doanh vương làm như giận dỗi, hư lệnh nói, mỗi ngày tìm ngươi nói những việc này lại có tác dụng gì, ngươi còn có thể nghe ta sao thích? Ta biết, ngươi hiện giờ trưởng thành cánh nạnh, trong tay nắm có một phương thế lực. Ngươi cũng không sợ ta. Ta nói, ngươi cũng không nghe. Ta hiện tại liền chờ, tương lai nào ngày ngươi như mặt trời ban trưa mà ta già rồi, ngươi liền bất hiếu kính ta, suốt ngày khí ta. Ta liền chờ kia một ngày. Doanh hồng đống nhiên cảm thấy chính mình có chút đau đầu, hắn giơ tay, nhẹ nhàng méo méo huyệt thái dương, nói, nếu phụ vương không có chuyện khác nói, đứa con này đi trước. Lăn lăn lăn. Doanh vương một bộ không kiên nhẫn bộ dáng. Đứa con này cáo lui. Doanh vương đời này, tuy là niên thiếu khi ra cảnh bần hàn, qua mấy năm nghèo nhật tử. Nhưng là sau lại tòng quân đánh giặc sau, một đường cùng khai quải dường như, phùng đánh tất thắng. Lại lúc sau, chính là gia quan tiến tức phong hầu bái tướng, muốn nói câu một người dưới vạn người phía trên cũng không quá. Duy nhất không hài lòng, cũng chính là đứa con trai này. Cái gọi là một núi không dung hai hổ, cái này ra, có hắn như vậy chỉ đại lao hổ, lại tới nữa tiểu tử này như vậy chỉ tiểu lao hổ, nơi nào có thể có hài lòng. Doanh vương tưởng người khác mọi chuyện đều nghe chính mình bài bố, nhưng thiên đứa con trai này chủ ý lại mọi chuyện đều có chính mình chủ kiến, đặc biệt thành thân sau càng làm mọi chuyện cùng chính mình đối nghịch. Doanh Vương chỉ cảm thấy đau đầu. Đêm khuya, thiên làm như bát mực nước, bầu trời không có ánh trăng, cũng không thấy có ngôi sao ra tới, trời tối đến vươn tay tới đều nhìn không tới năm ngón tay. Phượng Tiêu lúc ấy từ từ hầu phủ ra tới sau, hôi thải y hiên đơn giản thu thập vài món tắm rửa xem ý tỉ. Lúc sau liền ra khỏi thành, nửa đêm nghỉ ở ngoài thành một gian khách điểm. Một đêm đều ngủ thật sự chậm chờ hứng đông nàng tỉnh lại thời điểm lại phát hiện chính mình cũng không phải nghỉ ở khách điếm, mà là nằm ở một cái khác địa phương. Phương Tiêu ý thức được cái gì lập tức cả kinh ngồi dậy liên nhìn đến phía trước cửa sổ đứng một người nam nhân nam nhân chính phủ đôi tay đưa lưng về phía Phương Tiêu ngươi là ai? Phương Tiêu nhẹ giọng khải khẩu này lại là địa phương nào ngươi không cần biết ta là ai ngươi chỉ cần biết rằng là ta cứu ngươi một mạng là được nam nhân không có xoay người Phương Tiêu nghi hoặc. Cứu ta một mạng." Kia nam nhân làm như nhẹ giọng hừ cười một chút, "Ngươi thật đúng là thiên chân, ngươi cho rằng kia tử kính xanh thật sự sẽ bỏ qua ngươi sao? Liên tính hắn tưởng buông tha ngươi, hoàng đế bệ hạ cũng sẽ không chịu." "Có ý tứ gì?" Nam nhân nói, "Ngươi cùng ngoại bang cấu kết bán nước, đây chính là tử tội. Không đem ngươi kéo đi ra ngoài ngõ môn chém đầu, đã xem như cực đại ban ân." Đốn một cái trước mắt, mới nói, "Ngươi ở khách điếm chủ hạ, trong hoàng cung đại nội thị vệ đuổi theo giết ngươi." Nếu không phải ta, ngươi cũng không phải là liền đã chết sao. Phượng tiêu cao mày, một bộ không thể tin được bộ dáng. Nàng cho rằng, nàng rời đi kinh thành, chuyện này là có thể tính. Nàng cho rằng, hắn nói buông tha chính mình, liền nhất định sẽ bỏ qua chính mình. Không nghĩ tới, nguyên lai bọn họ đều đang nói dối. Ngoài miệng một bộ, sau lưng lại là mặt khác một bộ, thật sự là tiện nhân. Phượng tiêu tay chặt chẽ nắm lấy chăn, hận đến không được. ngươi nọ thoáng nghiêng đi chút thân mình tới. Chỉ lộ ra nửa trương sơn mặt, ngươi phải hảo hảo ngốc tại nơi này nghỉ ngơi, bọn họ đều cho rằng ngươi đã chết, không ai sẽ lại đuổi giết ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai? Phượng Tiêu truy vấn. Ngươi nọ lại nói, ngươi không cần thiết biết, ngươi chỉ cần biết rằng, là ta cứu ngươi, này liền đủ rồi. Phượng Tiêu lại cũng không ngu ngốc, cười như không cười nói, chỉ sợ không đơn giản như vậy đi. Ta không duyên cơ thiếu ngươi một cái mệnh, chắc là muốn bắt thứ gì đi còn. Ngươi đã cứu ta, rồi lại mang ta tới nơi này là muốn lợi dụng ta thế ngươi làm việc, ngươi nọ khẽ thở dài một tiếng, chỉ chậm gì gì nói, ngươi hay không có thể sử dụng dùng võ nơi, về sau lại nói, thường thay ta làm việc, cũng đến có cái kia bản lĩnh mới được. Tương ương đi cửa hàng trên đường, nhìn thấy một hình bóng quen thuộc, nhìn chăm chú nhìn lên, thấy là đã từng từng có gặp mặt một lần liễu gia đại tiểu thư sau, tương ương cũng không biết vì sao, liền ma xui quỷ khiến phân phó hồng mân đi trước cửa hàng, ma nàng, thấp mang theo tử liên đuổi theo liễu gia đại tiểu thư đi thẳng đến phát hiện nàng đi vào một nhà cửa hàng sau, nàng ngước mắt nhìn nhìn tấm biển, mới biết được, nguyên lai, like, liếu Gia sinh ý cũng làm đến trong kinh thành tới. Lại mọi nơi nhìn nhìn, phát hiện nơi này chính là ngày đó nàng cùng Cố tứ ca ngẫu nhiên gặp được địa phương, nàng đông nhiên lập tức hiểu được. Nàng nói như thế nào ngày đó Cố tứ ca đại buổi tối một người không thể hiểu được xuất hiện ở chỗ này đâu, nguyên lai, like, là cùng giai nhân có ước. Bưng tỉnh hiểu được cơ ngương, chỉ là xả môi nhẹ nhàng cười một chút, cũng không tính toán lại đi vào. Ương Ương đối tử liên nói: "Đi thôi." "Thế Tử Phi?" Ương Ương lại bị người gọi lại. Nàng quay đầu nhìn lại, liền thấy là vị kia Liễu gia đại tiểu thư, Cố tứ ca đã hòa ly vợ cả. Liêu tiểu thư." Ương Ương lễ phép khách khí chào hỏi, không nghĩ tới, ngươi cũng tới kinh thành. Liêu phủ chớp trước mắt, một đôi thủy mị mắt hạnh thủy doanh doanh, phiếm bận sóng, lại kiều mị lại nghịch ngợm. Đặc biệt còn ăn mặc thân mân hồng cây thủy sam, đứng ở dưới ánh mặt trời, càng thêm có vẻ kiều diễm ước ngát, vũ mị động lòng người. Ương ưng tưởng, này liêu đại tiểu thư như thế kiểu diễm, trách không được cố tứ ca đối nàng như vậy khó có thể quên. Liêu phù nói, ân, cha sinh ý làm được kinh thành tới, ta đơn giản liền đi theo cùng nhau lại đây xử lý sinh ý thế tử phi. Như thế nào lại ở chỗ này? Ương ưng nhưng thật ra cũng không gạt, liền thoải mái hào phong đúng sự thật nói, mới vừa rồi trên đường thời điểm nhìn đến ngươi bong dáng, cảm thấy nhìn quen mắt, liền đi theo tới. Hơi đốn một cái trước mắt, Ương ưng lại nói, đúng rồi. Liêu đại tiểu thư có dành sao? Có lẽ chúng ta có thể nói vài câu. Liêu phù nói, hảo A, tương ương xoay người nhìn mắt, chỉ vào một nhà trà lâu nói, nơi đó thanh tĩnh một ít, chúng ta đi nơi đó nói chuyện đi. Hai người muốn hồ trà, mặt đối mặt ngồi, tương ương trước mở miệng nói, Liêu cô nương, chuyện của ngươi, có lẽ ta không nên hỏi nhiều. Bất quá, ta cùng với cô Tứ Ca là đánh tiểu thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, ta đại hắn cũng như là thân huynh trưởng giống nhau. Ta phải biết, Các ngươi hòa ly. Nhắc tới chuyện này tới, Liêu Phụ liền gục xuống đầu, thất thần gật gật đầu. Ấn. Vì cái gì? tương ương không rõ, trong lòng biết không khả năng sẽ là như vậy, nhưng vẫn là thử tính hỏi, chẳng lẽ là cố tứ ca hiện giờ trong nhà sửa lại án xử sai, liền ghét bỏ ngươi xuất thân sao? Chính là theo ta hiểu biết, hắn nên không phải người như vậy. Liêu Phụ lại thở dài một hơi, làm như thập phần bất đắc dĩ bộ dáng, nàng đôi tay phủng mặt, nhăn tú khí mi. Là ta muốn hòa ly. Nàng nhíu môi, kia miệng nho nhỏ một cái, đô lên giống như là anh đào đỏ tươi. Là ngươi ương ương chớp chớp mắt, giờ phút này trong lúc nhất thời trong lòng cũng không biết rốt cuộc là cái gì tư vị nhi, chỉ có thể tận lực cười hỏi, "Ta đây có thể hỏi vì cái gì sao? Kỳ thật theo ta được biết, Cố tứ ca nếu nguyện ý đáp ứng cưới ngươi, nói vậy hắn là thiệt tình vừa ý ngươi." Đừng nhìn hắn bề ngoài lạnh như băng, nhưng chỉ cần là hắn để ý người, hắn sẽ toàn tâm toàn ý đối đãi. Tương Ngư nói những lời này, nhìn ngồi ở đối diện tiểu nữ nhân Đôi mắt cũng không dám chớp một chút. Sợ chính mình chớp đôi mắt, sẽ bỏ lỡ trên mặt nàng bất luận cái gì một cái biểu tình. Bất quá mỗi người trong lòng đều có một quyển khó niệm kinh, tương ương để ý, lại cố tình không phải liễu phù để ý nàng cùng cô Yến Hoa Ly. Hiện giờ thật là có chút hối hận, nhưng đảo không phải bởi vì đối hân có cảm tình, chỉ là bởi vì thân là quốc công phủ quý công tử vợ trước, nàng nhật tử kỳ thật rất khổ sở. Trước kia ở tiểu thành làm buôn bán, đảo không phát giác có cái gì. Hiện giờ tới kinh thành thiên tử dưới chân kiếm ăn, nơi trốn gặp được đều là quý nhân. Nàng liến bước đi duy gian. huống chi, cha hồ đồ, như vậy tín nhiệm tô di nương, hiện giờ trong nhà sản nghiệp, đại bộ phận sớm bị nữ nhân kia chuyển tới nàng danh nghĩa. Nàng không đành lòng chơ mắt nhìn cha giao tranh hơn phân nửa đời, quay đầu lại lại bị một nữ nhân lừa, cho nên, nàng chỉ có thể chỉ mình lớn nhất nỗ lực đi vãn hồi hết thảy. Chỉ là như vậy nhật tử, thật sự là quá mệt mỏi, nàng cảm thấy chính mình thật sự muốn chịu đựng không nổi cũng có nghĩ tới đi tìm cô Yến, chính là mỗi lần chỉ cần khởi như vậy ý niệm, liền sẽ nghĩ đến đã từng làm vợ chồng kia mấy tháng. Hắn như vậy lạnh như băng, rồi lại như vậy cùng thế, ở chính mình trong lẫn tượng, hắn giống như trừ bỏ tắt đèn sau ôm chính mình làm cái loại này không biết xấu hổ sự tình ngoại, liền không có khác. Thế gian này, kỳ thật căn bản không có cái gì bầu trời rớt bánh có nhân chuyện này. Nàng đi tìm hắn, vứt bỏ tôn nghiêm không nói, thế tất vẫn là muốn xem hắn sắc mặt. Chỉ cần nghĩ đến hắn kia lạnh như băng một khuôn mặt, Nàng đều tâm hoảng hoảng. Liêu phù phiết hạ miệng nói, tính, chuyện của chúng ta, thế tử phi ngài sẽ không minh bạch. Hảo. Tương ương đông nhiên cũng ý thức được, có lẽ là chính mình quản được nhiều, vì thế xin lỗi nói, là ta nhiều lời. Liêu phù lại cười rộ lên, mặt mày cong thành trăng non, lắc đầu nói, là ta có chút lời nói khó mà nói, ngươi hỏi vài câu, cũng là không có gì. Tương ương cũng hướng nàng cười một chút, lại không nói cái gì nữa, chỉ nói, ngươi hiện giờ tới kinh thành. Nếu là có chuyện gì không muốn đi tìm hắn, có lẽ có thể tới tìm ta. Ai đều tưởng ở kinh thành cấm dễ lạc hộ, nhưng là kinh thành lại là không hảo hốn, ngươi nếu là có khó xử, cứ việc tới tìm ta. Liêu phủ cắn chặt răng, nghĩ muốn hay không thật sự đi cầu nàng giúp chính mình vội, Nhưng lại nghĩ, nàng đối chính mình bất quá là khách khí khách khí, chẳng lẽ còn thật sự sẽ giúp chính mình sao? Bọn họ lại không thân. huống chi, nàng cùng cô Yến là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, khẳng định cùng cô Yến quan hệ rất gần. Nếu là cầu nàng hỗ trợ, tiêu Cô Yến biết, nói vậy đối nàng lại là châm trọc niềm ai. Như vậy tưởng tượng, liễu Phụ trong lòng vừa mới cổ đủ dũng khí, cũng ngay mắt lơi lỏng. Chỉ cười cảm kích nói, đa tạ thế tử phi quan tâm, trước mắt tới nói, hết thể còn tính khá tốt. Ương ương gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Từng người sau khi trở về, chính mình bên người nha hoàn, đều ở hán giận. Tử liên đi theo ương ương, ly quán trà liền bắt đầu hán giận, thế tử phi, ngài làm gì phải đối nàng như vậy khách khí bằng ngài thân phận, căn bản không cần để ý tới nàng. phía trước cô yến thành thân, tương ương thân thủ thế hắn cùng liễu gia đại tiểu thư làm áo cưới sự tình, tử liên là biết đến. từ biết chuyện này sau, nàng trong lòng liền âm thầm thế chính mình chủ tử minh bất bình. dựa vào cái gì a, dựa vào cái gì mất mặt nhi chịu ủy khuất, đều là chính mình chủ tử. mà cái kia liễu đại tiểu thư có cái gì? trừ bỏ xinh đẹp điểm, thật là có thể nói muốn cái gì không có gì. Liên tính lại xinh đẹp kia cũng không có chính mình chủ tử xinh đẹp. Nói nữa, kia cô tứ ra cái gì ánh mắt nhi, chính mình ra chủ tử như vậy như hoa như ngọc lại đoan trang dịu dàng một nữ tử gác ở trước mắt hắn không cần, thiên đi cưới cái kia hương giã thôn cô. Bất quá lời nói lại nói trở về, may mà lúc trước hắn không nhả ra nói muốn cưới chủ tử, nếu không nói, chính mình chủ tử nơi nào có thể cùng thế tử ra quá thượng như vậy hạnh phúc mỹ mãn nhật tử. Tương ương ưng nhắc nhở tử liên, về sau nói chuyện chú ý điểm, chủ tử sự tình cũng là ngươi có thể sau lưng bố trí." Thử liên lập tức che miệng lại, có chút không cam lòng nga một tiếng. "Mà bên kia, liêu Phù bên người nha hoàn bạc Xuyến Nhi lại nói, "Tiểu thư, ngài vừa mới như thế nào không cầu doanh vương thế tử hỗ trợ?" Nô tỳ nhìn nàng nhìn rất thiện lương, ngài chỉ cần mở miệng, Tô Di nương bọn họ căn bản không đáng nhắc tới. Liêu Phù thở dài một tiếng nói, "Nhân gia chỉ là khách khí như vậy nói vài câu, chẳng lẽ chúng ta còn có thể thật sự sao?" Lại nói, nàng cùng Cố Yến quan hệ khẳng định không tốt. Ta nếu là thật cầu nàng, cùng cầu cô yến lại có cái gì khác nhau đâu? Bạch Xuyến Nhi khẽ cắn môi, khuyên nói, tiểu thư, như thế nào liền không thể đi cầu cô? Cô ra hai chữ suýt nữa nói ra tới, Bạch Xuyến Nhi kịp thời ngậm miệng, sửa lại khẩu, tiểu thư, ngài cùng cô tứ gia rốt cuộc làm sao vậy sao? Phía trước êm đẹp, ngài một hai phải nháo hòa ly. Vốn dĩ nói tốt phải gả cho tần thiếu gia, nhưng hiện tại tần thiếu gia cưới đồng tiểu thư, ngươi thật sự cái gì đều không có. Tần thiếu gia Tần Trung là Liễu Phủ Niệm Minh, mà Đồng Tiểu Thư Đồng Tu Xuân, còn lại là Tô Di Nương mang đến nữ nhi. Tần Trung là Liễu Phủ phụ thân trợ thủ đắc lực, hiện giờ lại cưới Đồng Tu Xuân. Liễu Phủ càng là tứ cố vô thân. Đi trước một bước xem một bước đi, thật cùng đường thời điểm, ta lại đi cầu hắn. Thực mau tới rồi thất tịch tết khất sạo, thiên còn không có hết thời điểm, toàn bộ kinh thành cũng đã dị thường náo nhiệt lên. Trong kinh thành ngày thường đều là có cấm đi lại ban đêm, chính là buổi tối tới rồi thời gian nhất định. Bình thường dân chúng là không chuẩn ở trên phố tùy ý đi lại. Bất quá, ngẫu nhiên cũng có chút đặc thù tình huống. Phần 56 Tỷ như nói qua năm thời điểm, đoan ngọ tiết trung thu thời điểm, thất tịch tiết thời điểm, từ từ, bệ hạ đều sẽ thêm vào thi ân, làm các ba tánh vui thích một chút. Tương ương cùng doanh hồng hai cái sớm nói tốt, mặc kệ ngày thường có bao nhiêu vội, nhưng là hôm nay hai người đều đến đằng ra bản thân quý giá thời gian, hảo hảo nị ở bên nhau cả ngày. Tương ương sớm bị hôm nay tiết khất xảo chuẩn bị lễ vật chẳng vặn thời điểm, tặng lễ vật sau, liền vươn tay đi, chán ghét thuộc về chính mình kia một phần, thế tử ra, ta lễ vật đâu? Doanh Hồng cười cười nói, có ta bồi ngươi, chẳng lẽ không phải tốt nhất lễ vật sao? Tương ương căn bản không nghĩ tới hắn sẽ đến như vậy một bộ, khí tả, ngươi như thế nào như vậy không biết xấu hổ, ngươi còn mang như vậy vô lại. Doanh Hồng cảm thấy mỹ mãn phùng ương ương thân thủ làm dày, trồng lên trên chân. Tương ương tức chết rồi, nào qua đi muốn cướp trở về, Doanh Hồng lại hướng bên cạnh vừa thu lại. Tương ương phát cái không. tương ương tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lại là bụ mặt khóc lên. Ngươi sao lại có thể như vậy, ngươi đáp ứng chuyện của ta không có làm đến, làm ta về sau còn như thế nào tín nhiệm ngươi. Ta vì cho ngươi làm này đôi giày, ngón tay đều ma phá, ngươi lại thứ gì đều không cho ta. Trên đời này có ngươi người như vậy sao? Ngươi hiện tại còn như vậy khi dễ ta. Doanh hồng để sát vào đi tinh tế xem, vốn tưởng rằng nàng là chăng khóc, thấy là thật khóc, lúc này mới hông nói. "Còn không phải là một kiện lễ vật, ta mấy ngày nay bận quá, vội đã quên. Đây là ta không tốt, ta cùng ngươi xin lỗi. Bất quá ngươi yên tâm, chờ sang năm lúc này, ta nhất định nhớ kỹ. Đừng khóc, được không?" Nói xong cười cười, giơ tay giúp Ương Ương sát nước mắt. Ương Ương trong lòng thập phần không thoải mái, không nói chuyện, chỉ là chính mình một người tức giận đi vào trong phòng đi. Doanh Hồng nghiêng đầu chiều trong phòng mấy cái nha hoàn quét vài lần, thấy mọi người đều cúi đầu không một cái nhìn về phía hắn vì thế hắn chỉ có thể chính mình vào nhà hướng người. Doanh Hồng đáp ứng ngương ngươn, trong chốc lát mang nàng đi toàn bộ kinh thành tốt nhất tiểu lầu ăn cơm. hôm nay thật kịch tiết, trên đường khẳng định náo nhiệt. đi tốt nhất tiểu lầu ngồi ở tối cao vị trí, phóng nhãn nhìn lại, có thể đem toàn bộ kinh thành cảnh đẹp thu hết đáy mắt. tương ương kỳ thật rất thích loại này lãng mạn, nghĩ nghĩ liền miễn cưỡng đáp ứng tha thứ hắn. Doanh Hồng sớm tại tầng cao nhất bao thấy sương phòng, là tầm nhìn vị trí tốt nhất. đồ ăn cũng là trước đó điểm tốt đều là ưa ương, ương ngày thường yêu nhất an. Ưa ương đôi mắt nhìn chằm chằm án kỳ thượng đồ ăn, hoài nghi nhìn phía ngồi ở đối diện nam nhân, ngươi có phải hay không đã sớm chuẩn bị tốt. A ôn bỗng nhiên gõ cửa tiến vào, lặng lẽ đánh cái thủ thế, doanh hồng liền chỉ vào bên ngoài đối ưa ương, ương nói, ngươi xem. Ưa ương quay đầu nhìn lại nháy mắt, như mực nước đen nhánh bầu trời đêm phanh một tiếng, nổ tung hảo chút kim sắc hoa. Một đóa kim hoa mới ở không trung nở rộ khai, ngay sau đó, lại là vài đóa. Ưa ương nhìn chằm chằm xem thật phần cảm động nheo lại đôi mắt tới. Nay phiên tình cảnh, thật sự là ra ngoài nàng dự kiến. Chẳng lẽ, hắn đây là tính toán cho chính mình một kinh hỉ sao? Giờ này khắc này, ương ương cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Doanh Hồng ngồi ở đối diện, nhìn ương ương giật mình lại thỏa mãn biểu tình, hắn trong mắt cũng lộ ra ý cười tới. Ương ương nói, ra đây là cố ý sao? Rõ ràng cho ta chuẩn bị tốt nhất lễ vật, lại cố tình trước đó không nói cho ta, còn đậu ta khóc. Doanh Hồng nói, Ta như thế nào biết ngươi như vậy ai khóc, chỉ vì một kiện lễ vật, thế nhưng cùng ta cáo kỉnh. Bất quá, xem ngươi thích, ta cũng cảm thấy đáng giá. Ương Ương nói, vậy ngươi còn trách ta. Doanh Hồng cười, cũng không dám. Ương Ương hừ một tiếng, thấy nam nhân ôn nhu ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú ở trên người mình, nàng nhưng thật ra ngượng ngùng cúi đầu. Chương 76 Doanh Hồng có cảm giác, từ ra cửa sau, liền vẫn luôn có người âm thầm đi theo hắn. Tuy rằng cái kia đi theo người của hắn đã cố tình phóng nhẹ động tĩnh tưởng giấu kín chính mình thân phận, nhưng là dựa vào doanh hồng nhiều năm qua cảnh giác tính, là không có khả năng phát hiện không đến. Tặng lễ vật, lại cùng nhau ăn cơm, doanh hồng liền mang hương hương trở về. Chờ hương hương đi tắm rửa nghỉ ngơi sau, doanh hồng lúc này mới lại chết thân ra tới, muốn hỏi các hạ là địch là bạn. Nếu theo ta lâu như vậy, sao không ra tới lộ cái mặt? Chỉ nghe là cây là tả một trận tiếng vang, nháy mắt. Liền từ đầu tưởng thượng nhảy xuống một cái ăn mặc màu đen quần áo nịt người. Hắc Ý Nhi nhân trên mặt che màu đen khăn vải, dáng người rất là cường tráng bộ dáng, hắn đứng cách Doanh Hồng có chút xa địa phương. Doanh Hồng khoanh tay mà đứng, mặt mày nhẹ động, đánh giá Hắc Ý Nhi người bịt mặt. Hắc Ý Nhi nhân trong lòng ngực ôm một thanh dao, cũng không nói cái gì, chỉ là trầm mặc đánh giá Doanh Hồng một phen sau, lại thả người nhảy phi đi ra ngoài. Doanh Hồng nhíu nhíu mày, lại chưa đuổi theo đi. Đã nhiều ngày Doanh hồng tổng cảm thấy vương phủ bốn phía có người theo dõi. Doanh hồng trước ấn binh chưa động, ngầm bày ra thiên la địa võng. Chờ đến trời tối thời điểm, lại làm chính mình người sấn bóng đêm ngông lung thời điểm đem người một lưới bắt hết. Doanh vương phủ lục như các nội, doanh vương Phủ tử ngồi ở thượng vị, đang chờ trong phủ thị vệ đem người mang đến. Trong phủ thị vệ tổng cộng bắt được ba gã hắc y rẻ nhân, doanh vương tức giận đến thổi cái mũi trừng mắt, một trưởng huy ở trên bàn, giận không thể ác. Thật là ăn gan hùn mật gấu. Giang Can đảm đánh ta doanh vương phủ chủ ý nói, "Là ai phái các ngươi tới?" Doanh Vương tức giận. Ba ga Hỉ Nhi nhân lẫn nhau nhìn nhìn, toàn trầm mặc không nói. Doanh Hồng nhưng thật ra không có gì phản ứng, không nói chuyện cũng không phát giận, chỉ là rất là chấn định đánh giá trước mắt ba người. Hắn trong lòng luôn có một loại không tốt lắm dự cảm. Tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng là lại nói không nên lời không đúng chỗ nào. Doanh Hồng nâng nâng tay, đối lệ nặng Hỉ Nhi mấy cái thị vệ nói, đưa bọn họ trên mặt miếng vải đen keo xuống tới là thế tử thị vệ xả hắc y liễu nhân mông ở trên mặt miếng vải đen hắc y liễu nhân không phản ứng không có cự tuyệt cũng không có dây rùa ba người như cũ buông xuống đầu không rên một tiếng như thế nhưng thật ra thật đem bạo tính tình doanh vương chọc nóng nảy bọn họ nếu là quỳ xuống đất xin tha doanh vương có lẽ còn sẽ không như vậy táo bạo nhưng như bây giờ tính cái gì hôn trưởng đồ vật doanh vương nói bùn vương lại cho các ngươi một lần cơ hội Nói, là ai phái các ngươi tới? Nói xong, một đôi hổ mắt khẽ nhúc nhích, lại cũng không đợi Hắc Y Liễu Nhân đáp lại, trực tiếp hỏi ra hắn trong lòng muốn đáp án, có phải hay không Minh Quốc công phủ Cố gia phái các ngươi tới? Chúng ta không có ý khác. Rốt cuộc có một cái Hắc Y Liễu Nhân đã mở miệng, thái độ lại dị thường cung kính kiêm tốn, "Chúng ta, chúng ta chỉ là tưởng bảo hộ chúng ta hẳn là bảo hộ người." Doanh Hồng sử sút, ngay sau đó ánh mắt Triều Chính Minh phụ vương quét tới, Doanh Vương đã hỏi ra khẩu tới, "Các ngươi tưởng bảo hộ người?" Ai? Doanh Hồng còn không có tới kịp tinh tế nghĩ đến Vì gối phía dưới hắc ý thì nhân liền do do dự dự nói ra là Là thế tử ra cùng vương phi Doanh Hồng khẽ mắt vừa động Dự cảm bất hảo càng là che trời lấp đất mà đến Vừa định ngăn cản hắn tiếp tục nói tiếp Nào biết đâu rằng bên kia Doanh Vương đã nổ tung Lao tử nữ nhân cùng nhi tử yêu cầu các ngươi bảo hộ Chớ có ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ Doanh Vương khí cực một trường khoác nát một cái bàn Kia ba cái hắc y dị nhân liền quỳ xuống đất xin tha lên, Doanh Vương điện hạ tha mạng, chúng ta nói đều là tình hình thực tế, là ấn chủ công phân phó làm. Chúng ta là gan lại đại, cũng là trăm triệu không dám lừa gạt vương phi cùng thế tử ra. Doanh Vương trong cơn giận dữ, đống nhiên trong đầu hiện lên một ý niệm tới. Chỉ cái này ý niệm, liền đánh đến hắn bảy hồn đi sáu phách, ngay cả ổn sức lực đều không có. Chỉ treo một hơi hỏi, các ngươi, các ngươi chủ tử là ai? Kia cầm đầu hắc y dị nhân nói, chúng ta chủ công là ai? Vương gia đi thỉnh vương phi tới, vừa hỏi liền biết. Doanh vương hai mắt màu đỏ tươi, lập tức gào thét nhân đạo, đều là kẻ đứa sao. Mau đi kêu vương phi tới. Doanh hồng lại ngăn cả nói, phụ vương, việc này lược có không ổn. Lời nói còn chưa nói xong, đã bị doanh vương quát bảo ngưng lại ở, Lão tử sự tình, còn không tới phiên người tới quản. Hắn nhìn gần trong gang tức đứa con trai này, tổng cảm thấy thập phần sợ hãi. Hắn không dám nhìn hắn. Hắn sợ. Sợ chính mình trong lòng cái kêu ý tưởng. Là thật sự. Doanh Hồng cũng không để ý không màng, chỉ quy xuống nói, Phụ Vương vì sao một hai phải tin vào này đó lai lịch không rõ người phiến diện chi tử. Phụ Vương trong lòng suy nghĩ cái gì, nhi tử đoán được. Phụ Vương cùng với ở chỗ này nghi kỵ, không bằng tự mình đi hỏi mẫu thân. Hiện giờ tin vào những người này nói, đem mẫu thân áp lại đây, chẳng lẽ không phải để cho người khác chế rêu sao? Doanh vương lược chầm ngâm một cái trước mắt, đã quỳ trên mặt đất mấy người một chân, lạnh giọng phân phó, đều giam giữ lên nghiêm thêm trông giữ cho bổn vương xem trọng bọn họ ba cái nếu là chạy thoát hoặc là tự sát bổn vương đem các ngươi là hỏi là thuộc hạ chớ minh bạch phế vật doanh vương trong lòng oán giận không chỗ phát tiết chỉ có thể đá đá đá đá thấy chính mình phụ vương đi rồi doanh hồng cũng lập tức theo qua đi doanh vương nổi giận đùng đùng trực tiếp vọt vào vương phi trong phòng doanh vương phi nhũ nhũ mày giơ tay vẫy lui một bên hầu hạ nàng thị tỷ nên qua đi hỏi vương gia đây là làm sao vậy ai đắc tội ngươi. Các ngươi đều lui xuống đi. Doanh vương muốn đem người đều đuổi đi. Doanh vương thanh âm to lớn vang rội rộng đại, trước kia tới vương phi nơi này, sẽ khắc chế chính mình tính tỉnh. Giờ này khắc này đang ở nổi nóng, không có thể khắc chế, chẳng những dọa trong phòng thị tỷ, cũng là đem doanh vương phi hoảng sợ. Các ngươi đều đi xuống đi. Doanh vương phi ôn thanh phân phó một tiếng, chờ nô tỳ nhóm đều sau khi rời khỏi đây, nàng mới nói, vương gia đây là làm sao vậy? Làm sao vậy? Doanh vương trận tròn đôi mắt, lại đang nhìn tiến vương phi cặp kia đa tình trong ánh mắt thời điểm, kia một khang lửa giận toàn bộ đều không có. Nhớ rõ năm đó, hắn bất quá là vội vàng trong đám người nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái, liền thích. Tự kia lúc sau, hắn một lòng, liền hoàn toàn nhào vào trên người nàng. Hắn biết, nàng đã từng là từng có vị hôn phu. Chỉ là hắn vạn lần không ngờ, khả năng. Khả năng Hồng Nhi sẽ căn bản không phải hắn hài tử. Hắn đã từng từng có như vậy một cái chớp mắt là hoài nghi. Nhưng là hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng. Hắn tê mọi chính mình, cảm thấy Hồng Nhi chính là chính mình hài tử. Nhiều năm như vậy, hắn cũng vẫn luôn không có hoài nghi quá Hồng Nhi thân thế. Hắn thể hắn không có, chưa từng có quá. Nhưng dù cho hắn đã từng từng có như vậy ý niệm, có thể tưởng tượng nỗi nhớ nhà tưởng, đừng có người đem chuyện này nói như vậy ra tới. Tình huống vẫn là không giống nhau. Doanh vương là cái chiếm hữu dục đặc biệt cường người. Hắn để ý, hắn ái nữ nhân, sao lại có thể? Mấy độ tưởng phất tay háo tử rời đi, nhưng cuối cùng vẫn là lại lựa chọn chết trở về. Hắn chính là như vậy tính tình, trong lòng giấu không được chuyện nhi. Ta hỏi ngươi, hồng nhi rốt cuộc có phải hay không ta nhi tử? Vương gia vương phi kinh ngạc, trong ánh mắt dần dần xúc bậc nước, cuối cùng ở nước mắt sắp nhỏ giọt ra tới thời điểm, nàng ngâng tay háo che lại mặt, đừng quá đầu đi. Gắt gao cắn môi, lại là một câu không nói. Ngươi nói a, thuật lung, ngươi như thế nào không nói? Doanh vương đôi tay nắm lấy vương phi hai tay. Gần như ép hỏi, có phải hay không thật sự? Ngươi có hay không gặp ta? Vương Phi không hề răng, chỉ là một cái kinh khóc. Doanh Vương sốt ruột, cặp kêu bóp chặt Vương Phi hai tay tay, cũng dùng đủ kinh nghi Vương Phi đau đến gắt gao cắn răng, ngước mắt cùng Doanh Vương đối diện mà đi, nàng lúc này mới mở miệng nói, Vương, gia ngươi lúc trước cưới ta thời điểm, ngươi đã nói. Ngươi nói, ngươi không để bụng ta quá khứ, ngươi mặc kệ lòng ta có hay không người khác, ngươi chỉ nghĩ muốn ta. Ngươi lúc trước đều không phải là không có hoài nghi quá. Chính là, chẳng lẽ nhiều năm như vậy đi tới, ngươi liền không tin ta sao? Ngươi không tin ta, lại tin tưởng bên ngoài người nói. Ta không biết này rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhưng là thực rõ ràng, những cái đó tưởng châm ngòi ly gián, bọn họ thành công. Doanh vương trên tay lực đạo dần dần buông ra, chính là. Nhưng, hồng chi hắn, đích sắc một chút không giống ta. Doanh vương phi nhấp miệng cười lạnh một tiếng, trong mắt tựa hồ có tuyệt vọng, đúng vậy không giống ngươi, kia tự nhiên liền không phải con của ngươi. nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, ta là hắn mẫu thân, hắn không giống cha, chẳng lẽ còn không thể giống mẫu thân sao? hoặc là nói, ở vương gia trong lòng, căn bản đã sớm hoài nghi quá hồng chi thân phận. ngươi trong lòng gieo nghi hoặc hạt giống, cho nên chỉ cần địch nhân tìm được thiết nhược khẩu, ngươi liền liền tin bọn họ. thuật lung, ta doanh vương đống nhiên có chút nói năng lộn xoáy lên, chỉ cần ngươi nói là, ta liền tin từ ngươi, là ta không tốt, ta không nên hoài nghi ngươi. Doanh vương lại cười lắc lắc đầu, người tin tưởng, có lẽ đã vô dụng. Có lẽ nàng xuyên thấu qua cửa sổ nhìn phía bên ngoài, có lẽ trong cung đầu hai vị chủ tử, cũng có người cho bọn hắn thấu tin tức, hiện giờ bọn họ cũng nổi lên lòng nghi ngờ. Doanh vương phi năm đó vị hôn phu nghiêm gia, chính là cảnh vương đồng đảng. Cảnh vương năm đó cùng bệ hạ chính là thu địch, cho nên bệ hạ vừa đăng cơ, liền tàn sát cảnh vương và sở hữu đằng bằng. Trong đó, liền bao gồm nghiêm gia. Phần 57 Nếu là kêu bậy hạ hoài nghi Hồng Nhi là nghiêm gia lúc sau, dựa vào vị kia hung ác nham hiểm ngoan độc tâm tư, nói vậy căn bản thà rằng sai sát cũng tất sẽ không lưu. Như vậy Hồng Nhi, chẳng phải là có nguy hiểm. Trương 77 Hắn quả nhiên vẫn là nhịn không được động thủ sao. Ngân ấy năm tới, hắn vẫn luôn không nhắc lại năm đó sự tình, không lại bởi vì nàng đã từng là nghiêm gia con dâu tương lai nguyên nhân mà truy cứu nàng cùng chính mình nhà mẹ để trách nhiệm. Nàng bởi vì bị doanh vương nhìn trúng do đó tránh được một kiếp. Kỳ thật những năm gần đây, nàng vẫn luôn là lo lắng đề phòng. Bởi vì nàng trong lòng rõ ràng, người kia, hắn căn bản là không phải hắn sở biểu hiện ra ngoài như vậy mềm yếu ngu ngốc, hắn là nhất sẽ chơi đế vương chi thuật nhất có tâm kế lòng dạ một cái. Năm đó chư vị hoàng tử trung, hắn là nhất không chớp mắt một cái, chính là cuối cùng lại có thể nghịch tập một chúng lúc trước bị xem trọng có thể kế thừa đại thống hoàng tử, ngồi trên cái kia trí cao vô thượng bảo tọa. Hơn nữa hắn tàn nhẫn độc ác, bài trừ dị kỷ, đối phó chính mình nhân cũng không mềm lòng. Nhớ năm đó, hắn đăng cơ vi đế sau, rốt cuộc giết bao nhiêu người? Nghiêm gia, Mãn Môn sao chạm, nàng đến nay đều ký ức hãy còn mới mẻ, Nghiêm gia bị tàn sát thời điểm, đỏ tươi huyết cơ hồ là nhiễm hồng nửa không trung. Nghiêm Nhị ca cuối cùng ngã vào máu long trùng, thân tình nhìn chăm chú nàng cái kia ánh mắt, nàng đến chết đều sẽ không quên. Năm đó nàng cũng nghĩ tới, đã chết xong hết mọi chuyện, chính là nàng không dám. Nàng sợ hãi, sợ chính mình tuẫn tình là giải thoát rồi. Nhưng nàng gia tộc nên làm cái gì bây giờ? May mà lúc trước nàng bị quyền cao chức trọng doanh vương nhìn chung, thành doanh vương phi, lúc này mới tránh được một kiếp. Chính là hiện giờ. Chẳng lẽ tinh phong huyết vũ lại muốn tới sao? Hồng nhi, hồng nhi đâu? Doanh vương phi không bình tĩnh, hoang mang rối loạn đẩy ra doanh vương, muốn đi tìm nhi tử. Doanh vương gắt gao nắm lấy nàng tay nói, thuận lung, ta sai rồi, thỉnh ngươi tha thứ ta. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi chính miệng nói cho ta hồng chi là ta nhi tử. Ta đây liền tin tưởng ngươi. Ngươi nói, ta vĩnh viễn đều tin tưởng. Doanh hồng người liền tránh ở phía sau cửa, trong phòng hết thảy, hắn đều nghe được rành mạch. Bất quá, hắn nghe xong vài câu sau liền đi rồi. Chỉ cần phụ thân tin tưởng mẫu thân, liền hết thảy đều dễ làm. Chỉ là hôm nay kia ba cái hắc ý rẻ nhân, rốt cuộc là ai? Bọn họ ý đồ thập phần rõ ràng, rõ ràng chính là tưởng châm ngòi ly rán bọn họ phụ tử phu thê quan hệ. Rốt cuộc là ai phải tới? Thuận Vương. Cố gia. Nhưng ấn hôm nay tình thế tới xem, này phía sau màn độc thủ, rõ ràng chính là đối hơn 20 năm trước sự tình rõ như lòng bàn tay. Nhìn dáng vẻ, cũng làm như chủ mưu đã lâu. Doanh vương phủ ngầm, có phải hay không còn có một cái cường đại địch nhân? Doanh hồng có dự cảm, tổng cảm thấy kế tiếp, sẽ phát sinh rất nhiều không tốt sự tình. Hơn nữa sự tình hôm nay, khả năng bất quá cũng chỉ là cái mở đầu. Doanh hồng vốn là chiều chính mình sân đi, nhưng là nửa đường chết trở về. Đi áp thủ kia vài tên hắc y yểm nhân phòng nhỏ. Cửa vài tên thị vệ thủ, nhìn đến Doanh Hồng tới, vội thỉnh ăn nói, gặp qua thế tử gia. Doanh Hồng chiều bọn họ nâng nâng tay, hỏi, người đều hảo hảo sao? Cho bọn hắn trong miệng tắc bố, phòng người bọn họ cắn lưỡi tự sát. Mặt khác thuộc hạ chợt đều cẩn thận kiểm tra qua, trong phòng không có nhưng tự sát điều kiện, Thỉnh Thế Tử gia yên tâm. Ta tưởng vào xem, đem cửa mở ra. Này mấy cái thị vệ lẫn nhau nhìn nhìn, đều có chút do dự, trong đó một cái nói: xin thứ cho thuộc hạ chờ không thể tuân mệnh vương gia từng có phân phó muốn thuộc hạ chờ nghiêm thêm trong giữ vạn nhất xảy ra sự tình gì thuộc hạ chờ sợ gánh vác không dậy nổi doanh hồng ánh mắt nháy mắt giảm đạm đi xuống hắn mị hạ đôi mắt mới lại chậm rãi mở miệng nói nếu là xảy ra sự tình hết thể trách nhiệm từ ta chịu trách nhiệm mở cửa cuối cùng một câu đột nhiên cất cao mấy cái âm lượng uy hiếp lực mười phần vài tên thị vệ nhưng thật ra không dám lại ngăn trở là là mở cửa Thắp đèn, Doanh Hồng khoanh tay đi vào. Đây là một gian phòng chống tử, trong phòng cơ hồ là cái gì đều không có. Chính như vài tên thị vệ nói như vậy, mấy người trong miệng tắt vài bố, ba người lương tử lương bị buộc chặt, căn bản không có một chút tự sát điều kiện. Nhìn đến Doanh Hồng tới, ba người đều có chút kích động, dây rủa muốn nói lời nói. Doanh Hồng không lưng ngồi sổm trong đó một người trước mặt, bắt lấy nhét ở trong miệng hắn vài bố, ác bách tính rất mạnh ánh mắt thật mạnh ở mấy người trên mặt đảo qua, cuối cùng mới hỏi, nói. Là ai phái các ngươi tới? Là Là chủ công. Cái kia trong miệng không có xu đố người ta nói, chủ công phân phó, muốn chúng ta hảo hảo bảo hộ công tử cùng vương phi, bọn thuộc hạ đều là tuân mệnh hành sự. Nói hiệu nói vượng. Doanh Hồng lạnh giọng tàn khốc, vương phi có vương phủ người che chở, có từng yêu cầu các ngươi tới bảo hộ. Doanh Hồng khởi sướng lửa giận tới, uy hiếp lực dọa người, ba gã hắc y nhân yên lặng nhìn nhau, cũng không dám nói cái gì. Thuộc hạ cho thật sự không có thương tổn công tử cùng vương phi ý tứ. Thuộc hạ nói sở hữu đều là lời nói thật, công tử không tin nói, đại có thể đi cha. Một bộ thề sống chết không chịu nói ra chân tướng tư thế. Doanh Hồng hí hí mắt, chậm rãi đứng dậy, đôi tay phụ ở sau thắt lưng, trên cao nhìn xuống bên kẽ. Một lát, hắn hô người tiến vào, dặn dò nghiêm thêm trông giữ. Lúc sau, đi nhanh rời đi. Doanh Hồng có đi âm thầm tra quá, bất quá cũng không có cái gì manh mối. Nhưng là sự tình đích xác như hắn sở suy đoán như vậy, vẫn luôn ở hướng hư phương hướng phát triển. Ngay gần đây, trong kinh thành dần dần tản ra một ít lời đồn tới, nói là hiện giờ doanh vương phủ thế tử doanh hồng, kỳ thật đều không phải là doanh vương sở sinh. Doanh vương phi ở gả đến vương phủ phía trước, kỳ thật cùng tội thần nghiêm gia từng có hôn ước. Năm đó bệ hạ cùng chư vương đoạt đích thời điểm, nghiêm gia bởi vì là cảnh vương đảng bằng mà tao mãn môn sao trảm. Doanh vương phi nhà mẹ đẻ tuy nói lúc ấy cũng không minh sắc tham dự đến đoạt đích trong chiến tranh đi, nhưng là bởi vì hai nhà có hôn ước ở, khó tránh khỏi sẽ không làm bệ hạ nghĩ nhiều. Bất quá, bởi vì doanh vương coi trọng năm đó vương phi, cho nên, thế vương phi mẫu ra cầu tình, lúc này mới tránh được một kiếp. Lúc ấy từ nghiêm gia bị xét nhà đến vương phi gả tới vương phủ, giống như trung gian bất quá cũng liền một tháng thời gian. Vương phi gả tới vương phủ sau không bao lâu, liền hoài thân mình, lúc sau càng là hơn 8 tháng liền sinh hạ hiện giờ thế tử ra. Nay trong đó thời gian kém, gọi người không nghi ngờ đều không được. Cái gọi là một truyền mười mười truyền trăm, bất quá mấy ngày công phu. Toàn bộ kinh thành liền truyền đến ồn ảo huyên náo, Việc này, tự nhiên cũng là truyền vào trong cung đi. Hoàng hậu nghe được tin tức sau, lập tức đem chính mình ca ca kêu trong cung đi. Này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tin tức đều truyền vào trong cung tới, buồn cung tưởng, sợ là toàn bộ kinh thành người đều đã biết đi. Hoàng hậu thập phần sinh khí. Doanh vương lại nói, Hoàng hậu, chuyện này ta hỏi qua thuật lùng, ta tin tưởng nàng. Lại nói, nàng lúc trước tuy rằng cùng nghiêm gia kia tiểu tử có hôn ước ở. Nhưng là rốt cuộc không có thành thân. Hồng nhi, tự nhiên là ta nhi tử, đây là không thể nghi ngờ. Hoàng hậu trong lòng luôn là ẩn có lo lắng, nàng cùng hoàng đế là giống nhau người. Có giá tâm, có khát vọng, đồng thời cũng là thà rằng sai sát một trăm cũng sẽ không bỏ qua một cái tính tình. Hồng nhi tuy rằng là nàng thương yêu nhất chất nhi, chính là, vạn nhất hắn thật sự không phải doanh gia loại đâu. Nhớ trước đây, nàng cũng không phải không có hoài nghi quá. Chính mình ca ca lô mãng tính tình nóng nảy. Hồng Nhi bất luận diện mạo vẫn là tính tình, đều là cùng Kaka không có sai biệt. Chính là Hồng Nhi. Hồng Nhi từ diện mạo đến tính tình, căn bản là một chút đều không giống Kaka A vạn nhất nữ nhân kia năm đó hoài thật là nghiêm gia loại, nàng bởi vì không đành lòng trơ mắt nhìn nghiêm gia diệt sạch, cho nên làm ra cái loại này vi phạm đạo đức luân lý sự tình, cũng không phải không có khả năng. Nữ nhân kia, nhìn người đạm như nước, mỗi ngày chỉ hiểu được đóng cửa lại ăn chay niệm vật, kỳ thật, nàng nhất có tâm kế một người. Chỉ bằng ca ca loại này đại quê mùa, như thế nào cùng nàng đấu? Hồng nhi là hảo, nhưng tiền đề cũng đến là doanh gia loại mới có thể tính hảo. Nếu là nhà người khác, kia đó là uy hiếp. Hoàng hậu càng nghĩ càng cảm thấy lòng nóng như lửa đốt, nàng là cái tích tài người. Cái này chất nhi là nàng từ nhỏ nhìn lớn lên, nàng là thật sự thực thích hắn. Hiện giờ đi đến này một bước, nàng cũng là không nghĩ. Nhưng là nàng không có cách nào, vì doanh gia không rơi nhập người khác tay, nàng không còn hắn tuyển. ca ca Ngươi liền nói cho ta, nàng lời nói, thật sự có thể tin sao? Hoàng hậu lại lần nữa chất vấn. Doanh vương không có tự hỏi, trực tiếp trả lời, ta tin tưởng nàng. Hắn ngước mắt nhìn về phía hoàng hậu, bọn họ là thê tử của ta, nhi tử, ta vì sao không tin bọn họ, mà đi tin tưởng người khác nói? Hoàng hậu, không thể hiểu được thổi tới như vậy một trận gió, ngài chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái sao? Không có lửa làm sao có khói, nếu không phải bọn họ mẫu tử thân phận thật sự đáng giá hoài nghi. Lại vì sao sẽ gọi người bắt lấy nhược điểm? May mà, ca ca ngươi còn có hộp nhi. Doanh vương đột nhiên trầm mặt tới, lạnh nhạt nhìn hoàng hậu, hoàng hậu nương nương đây là có ý tứ gì? Hoàng hậu cũng nghe mặt nói, buồn cung thà rằng tin tưởng chuyện này, cũng không thể làm chúng ta doanh gia hảo không dễ tích góp xuống dưới gia nghiệp, kết quả lại rơi vào người ngoài trong tay. Ca ca, chuyện này, ngươi không có quyền quyết định, cần thiết nghe ta. Doanh vương là tính tình nóng nảy, vừa nghe lời này, liền tạc. Nếu không phải còn bận tâm nơi này là hoàng cung, hắn sợ là muốn mở miệng mắng chửi người tạp đồ vật. Doanh ra sự tình, có từng đến phiên ngươi một cái gả đi ra ngoài nữ nhi tới nói chuyện. Ngươi chẳng lẽ là đã quên, nếu không phải lão tử năm đó vào sinh ra tử đánh giặc bán mạng, hiện tại ngươi có thể có này phân tôn vinh sao. Ngươi hiện tại còn dám ở trước mặt ta phô trương. Tin hay không lão tử tạp ngươi tầm cung. Lớn mật. Hoàng hậu ánh mắt một hoành, run ngón tay doanh vương. Ngươi. Ngươi quả thực là một vô vương pháp. Ngươi có biết, chính mình ở với ai nói chuyện? Nếu không phải nghĩ tiến cung chức vương phi ngàn dặn dò vạn dặn dò nói với hắn những cái đó, dựa vào hắn tính tình, giờ phút này là thật sự muốn tạp này kim bích huy hoàng hoàng hậu tẩm cung. Nghĩ trong nhà người, doanh vương nhịp. 78 đại kết cục chương 4. Hoàng hậu xưa nay là hiểu biết chính mình huynh trưởng tính tình, hắn nói đảo không phải khí lời nói, hắn thật tức giận lên, đừng nói tạp hoàng hậu tẩm cung, chính là xử lý bệ hạ, cũng là tuyệt đối có khả năng. Hoàng hậu rốt cuộc lý trí, biết nếu bọn họ huynh muội phản bội, liền chỉ có thể gọi người khác trai còi tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Cho nên, hoàng hậu nỗ lực bình ổn rất chính mình trong lòng lửa giận sau, nhìn về phía doanh vương nói, huynh trưởng, ngươi phải biết rằng, bất cứ lúc nào, vô luận phát sinh sự tình gì, ta đều là doanh người nhà. Mà ta sợ làm hết thầy, đều là vì doanh gia hảo. Niệm cập ca ca xưa nay là cái dạng này tính nết, mới vừa rồi chịu tội, buồn cung liền không đáng truy cứu. Chẳng qua nếu lại có lần sau, bổn cung chắc chắn sẽ không dễ dàng tha thứ. đa tạ hoàng hậu nương nương khai ân. doanh vương mặt vô biểu tình, hoàng hậu mắt lé liếc liệt mắt một cái, chỉ bất đắc dĩ chiều hắn vây vây tay, ngươi thả đi xuống đi. doanh vương trở về vương phủ, trước tiên liền đi vương phi trong phòng. vương phi biết vương gia bị kêu tiến cung đi, vẫn luôn đều thực khẩn trương, chờ đến hắn đã trở lại, lập tức đuổi theo hỏi, vương gia có phải hay không xảy ra chuyện gì? hoàng hậu nương nương có phải hay không làm cái gì quyết định? Thái Phi, ngươi đừng có gấp. Doanh Vương đem người trần an, lúc này mới nói, ngươi đừng lo lắng, vô luận phát sinh sự tình gì, chỉ cần có ta ở, liền nhất định sẽ không có việc gì. Vương Phi nhìn về phía Doanh Vương, đột nhiên không nói. Trước mắt người nam nhân này, là trượng phu của nàng, bọn họ cùng nhau cộng đồng sinh dục ba cái hải tử. Tuy rằng hộp nhi không phải nàng thân sinh, nhưng là lại cũng là từ nhỏ dưỡng ở bên người nàng lớn lên, nàng coi như mình ra. Hắn bên người tuy rằng nữ nhân đông đảo. Nhưng những cái đó chắc phi thị thiếp kỳ thật cũng đều là người đáng thương. Vương gia đối với các nàng không có tình, các nàng bất quá cũng chỉ là chịu trách nhiệm một phần hư danh. Vương phi chưa bao giờ sẽ vì khó các nàng, nàng biết, này đó nữ nhân cùng chính mình giống nhau, bất quá đều là làm người sử dụng bất đắc dĩ người đáng thương thôi. Nàng làm sao khổ vì những việc này tranh giành tình cảm đâu. Những năm gần đây, kỳ thật nàng tâm sớm là hắn. Nàng từ trước cảm thấy hắn thô bị bất ham, cảm thấy hắn không có gì văn hóa. Nàng cùng hắn nói không đến một chỗ đi, cảm thấy chính mình đời này đều không thể sẽ đem thiệt tình giao cho người nam nhân này. Phần 58 Nhưng là hiện tại, nàng sai rồi. Vương gia, chúng ta là người một nhà, mặc kệ gặp được cái gì cửa ải khó khăn, chỉ cần người một nhà đều ở bên nhau, liền cái gì đều không sợ. Vương Phi đem đầu rửa qua đi, rất là vui mừng nói, nếu đây là chúng ta một hồi kiếp nạn, chúng ta cùng nhau đối mặt, cũng không có gì đáng sợ. Doanh Vương nắm lấy Vương Phi tay, kích động nói. Ta sẽ hảo hảo bảo hộ các ngươi. Hồng Nhi là ta nhi tử, ta sẽ không làm bất luận kẻ nào thương tổn hắn. Vương Phi nói, Hồng Nhi cũng trưởng thành, ta hôm nay cả ngày đều suy nghĩ, kỳ thật Hồng Nhi chưa chắc yêu cầu Vương gia đi bảo hộ. Hắn hiện tại là người khác trượng phu, có lẽ không có bao lâu, liền phải làm phụ thân, hắn cũng cần thiết gánh nổi như vậy trách nhiệm. Doanh Vương nói, mặc kệ thế nào, chúng ta doanh người nhà, một cái đều không thể thiếu. Không qua mấy ngày, trong cung liền có bệ hạ ban phát thánh chỉ xuống dưới. Nói là bắc cảnh người đột quyết nhiều lần nhiều loạn đại khang con dân, bệ hạ quyết định, phái thần uy doanh đại tướng quân thống lĩnh 8.000 binh mã đi bắc cảnh ngăn địch. Đột quyết binh mã mấy vạn, doanh hồng chỉ có 8.000, hơn nữa đế hậu còn làm doanh hồng lập hạ giấy sinh tử. Nếu trận này chiến dịch chung không thể đủ tiêu diệt quân địch đắc thắng trở về, như vậy, chung đem cũng là vừa chết. Doanh hồng dập đầu tạ ơn. Trong kinh thành thượng đạt hân quý cho tới ba cánh, không ai sẽ không biết đế hậu này rốt cuộc là ý gì. chẳng qua. Doanh vương một đảng tuy rằng đảng bằng nhiều, nhưng là thù địch cũng nhiều. Doanh vương phủ thất sủng, đây là trong chiều bao nhiêu người vui muốn gặp, lại như thế nào sẽ cầu tình. Trong khoảng thời gian này, ương ương trong đầu căng chặt kia căn tuyến, căn bản là không có nghỉ ngơi đã tới. Trong cung tuy rằng vẫn luôn không có động tĩnh, nhưng là ương ương cũng biết, đúng là bởi vì không có động tĩnh mới đáng sợ. Không có động tĩnh đại biểu cho, bệ hạ cùng hoàng hậu lại tỉ mỉ mưu hoa một hồi cục, mà chờ đợi thời gian càng lâu, như vậy kết quả liền rất có khả năng càng hư. Hiện giờ kết quả ra tới, làm thế tử gia lãnh binh đánh giặc, 8.000 địch mấy vạn, này chẳng lẽ không phải chê cười sao? Mà càng làm cho người lo lắng chính là, đế hậu nếu đã tổn xử tử thế tử gia quyết tâm, như vậy liền tính lần này thế tử gia tránh được một kiếp, tương lai cũng còn có rất nhiều khắc kiếp nạn. Tóm lại ở đế hậu trong mắt, thế tử gia, hắn đã là không nên tồn tại ở trên đời người. Hắn không nên tồn tại, mà bọn họ hài tử, cũng khẳng định là không có mạng sống cơ hội. Ương Ương trước kia đặc biệt hy vọng có thể có cái hài tử, thuộc về bọn họ hài tử. Chính là hiện giờ thật sự có hài tử, nàng lại là càng thêm lo lắng. Nàng trong bụng đứa nhỏ này, tới thật sự không phải thời điểm, nàng sợ hãi. Nếu không có tới quá cũng liền thôi, nhưng nếu rõ ràng tồn tại quá, cuối cùng rồi lại mất đi, Ương Ương cảm thấy nàng sợ là sẽ điên mất. "Thế tử gia, ta tưởng tùy ngươi cùng đi." Chờ buổi tối doanh hồng trở về, Ương Ương dính chủ hắn, nhỏ giọng cầu xin. Người trước ngồi xuống, Doanh Hồng nắm lấy ương ương tay, sắc mặt khó coi không tốt, nhưng hắn cũng vẫn là cường trống. Hảo Nôn Hảo Ngư nói: "Ngươi đừng nói hồ đồ lời nói, hảo hảo ngốc tại trong nhà. Nay không phải trò đùa, cũng không phải khóc nháo thời điểm. Ngươi ở nhà chờ ta, ta đáp ứng ngươi, nhất định hồi đến tới." Ưu Ưu lại khóc: "Đừng quá thân mình đi, tránh ở một bên lặng lẽ lau nước mắt. Ta biết, ra đây là không thích ta, cho nên mới như vậy tưởng ném xuống ta mặc kệ. Ngươi chính là cái đại kẻ lừa đảo, gạt ta đem tâm giao cho ngươi." nhưng ngươi lại ăn no mạn mạn miệng xoay người chạy ngươi nói ngươi muốn làm phụ thân hiện giờ ta hoài thân mình tương lai hải tử sinh ra tìm không thấy cha làm sao bây giờ tương ương là nghĩ mặc kệ đi nơi nào mặc kệ có phải hay không chịu khổ chỉ cần đi theo hắn chỉ cần hai người có thể ngất tại cùng nhau nàng liền cái gì đều không sợ nàng không phải sợ chịu khổ nàng là sợ sẽ không còn được gặp lại hắn doanh hồng ốm gối nửa ngồi sùm ương ương trước mặt ôm lấy ương ương eo tin tưởng ta ta nhất định sẽ trở về Ta cùng mẫu thân nói qua, nàng sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Hơn nữa, hoàng hậu dù sao cũng là ta thân cô mẫu, hiện giờ nàng đối với ta như vậy, đối doanh gia, bất quá là cảm thấy ta không phải doanh gia hải tử. Nhưng là hoàng hậu là người thông minh, nàng không có khả năng sẽ bị tiểu nhân vui đùa chơi, nàng trong lòng chưa chắc không có hoài nghi. Hiện giờ mặt ngoài nhìn là đối ta trừng phạt, kỳ thật chỉ cần không có hạ lệnh tức khắc xử tử ta, liền hết thẻ hảo thuyết. Doanh hồng cười chớp hạ đôi mắt, thuận thế xoa xoa ương ương tóc. Ngươi hảo hảo ngốc tại trong nhà, ngược lại làm ta an tâm. Ngươi đi theo ta đi, ta lại muốn đánh giặc lại phải bảo vệ ngươi, phân tâm, liền không hảo. Tương Ưng cũng không biết hắn nói chính là thật sự, vẫn là nói, vì chấn an nàng mà nói ra thiện ý nói dối. Tóm lại, một khi đã như vậy, Tương Ưng cảm thấy chính mình lại khóc nháo đi xuống, ngược lại sẽ trở thành hắn chói buộc. Tương Ưng nín khóc mỉm cười nói, ra cũng thật sẽ hống người vui vẻ, chỉ hy vọng ngươi đi nơi đó sau, không cần lời ngon tiếng ngọt lại đi hống người khác. Ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo ngốc tại trong nhà dưỡng thai, sẽ hảo hảo bảo vệ con của chúng ta." Doanh Hồng giơ tay câu lấy ương ương cổ, mành liệt một cái hôn ấn đi lên. Ương ương chìm đắm trong hắn bá đạo ôn nhu trùng, làm như không muốn tỉnh lại. Nàng giờ này khắc này chỉ có một ý tưởng, chính là hy vọng hắn bình an không có việc gì, nhất định phải sớm trở về. Ương ương cảm thấy chính mình trưởng thành, có lẽ không nên tổng tránh ở người khác ố dù hạ sinh hoạt. Nàng chính mình cũng nên kiên cường lên, thử đi giúp bên người người chia sẻ một ít. Liên tính chia sẻ không bao nhiêu, ít nhất, cũng không thể kéo chân sau. Vậy ngươi đi thôi, an tâm đi đánh giặc. Ngươi là ta trợ phu, là đại anh hùng, ta tin tưởng ngươi. tương ương nhìn xuống trước mặt nam nhân, tay nhẹ nhàng chạm đến hắn mặt, nhếch môi mỉm cười, ra, ngài yên tâm, trong nhà hết thảy đều không cần quan tâm. Ngươi chỉ cần hảo hảo vội chính ngươi sự tình, ta cùng hài tử. Chúng ta sẽ chờ ngươi về nhà. Doanh hùng cười, không nói nữa, hai người cũng chỉ như vậy gắt gao ôm nhau. Doanh hồng lênh thần uy doanh 8.000 tinh binh xuất phát, chậm trễ không được, sáng sớm ngày thứ 2 doanh hồng liền đi rồi. Doanh hồng đi thời điểm ương ương biết, bất quá sợ chính mình sẽ luyên tiếp, cũng sợ sẽ phân hán tâm, cho nên, nàng mặc dù là tỉnh cũng trang là ngủ bộ dáng. Thẳng đến chờ cái kia sắp xuất trinh nam nhân ở nàng cái chán rơi xuống ướp nóng một hôn xoay người rời đi sau, nàng mới nhẹ nhàng mở to mắt tới. Nghiêng người nằm, nhìn ngoài cửa, nàng nước mắt từng dọt hạ xuống. Nói đến dễ nghe, nhưng tâm lý tóm lại là không tha chỉ cần nghĩ tương lai hắn nhật tử rốt cuộc sẽ có bao nhiêu gian nan nàng liền nhịn không được càng khóc càng hung thằng đến ra ngoài hồng mân giơ đèn tiến bảo ương ương vẫn là không quan tâm thế tử phi thế tử gia hắn đã đi rồi hồng mân hốc mắt cũng đỏ thời gian thượng sớm ngài vẫn là ngủ một lát đi ừ ương ương lắc đầu ta không có việc gì chính là ngủ không được nhớ tới đi một chút hồng mân nói bên ngoài thiên nhi đã thực lệnh này canh thâm lộ trọng ngài muốn mang theo thân mình ngàn vạn không cần cảm lạnh mới hảo Thế tử Phi liền tính không vì chính mình suy nghĩ, cũng đến vì chúng ta tiểu gia suy nghĩ a." Tương Ương Túy Đầu nhìn nhìn trong bụng hải tử, than nhẹ một tiếng nói, chỉ hy vọng là cái nữ nhi, nói như vậy, nàng có lẽ mới sẽ không trở thành uy hiếp. Nếu thật là một vị tiểu gia, nói vậy trong cung đầu nhị vị là sẽ không bỏ qua hắn. Hồng Mân cảm thấy chủ tử nói được có đạo lý, gật đầu nói, "Thế tử Phi nói đúng, vẫn là cô nương hảo." 79 đại kết cục trường, Nam. Dù cho doanh vương phủ lần nữa gạt tin tức Nhưng ương ương mang thai tin tức vẫn là kêu trong cung nhị vị đã biết. Trong cung hoàng hậu sai người tới tuyên ương ương tiến cung thời điểm, ương ương người đang ở từ gia Ương ương hoài thân mình, bởi vì tình huống đặc thù, cho nên cũng không dám nơi nơi rêu rào, liền thỉnh đại phu trở về đem bình an mạch cũng không dám, liền sợ có người chỗ tối theo dõi. Cũng may thôi nguyên tinh thông y dề thuật, cho nên ương ương mấy ngày nay sẽ lâu lâu liền hướng nhà mẹ để chạy. Người mấy ngày nay có phải hay không lại miên man suy nghĩ không có hảo hảo nghỉ ngơi. Thế ương ương đem song mạch sau, thôi nguyên bản một khuôn mặt, nghiêm túc mà nói, ta nhưng cảnh cáo ngươi a, ngươi còn như vậy đi xuống, ta cũng không dám bảo đảm ngươi trong bụng hài tử liền nhất định có thể bình an sinh ra. Ngươi không hảo hảo dưỡng thai, không hảo hảo ăn cơm nghỉ ngơi, vậy ngươi liền chờ mất đi chính mình muốn hết thẻ đi. Hồng mân nóng nảy, thiếu nãi nãi, ngài khuyên đủ thế tử phi đi. Từ thế tử ra đi rồi sau, thế tử phi luôn là ngủ không hảo giấc cũng ăn cơm không ngon, nô tỳ khuyên như thế nào cũng chưa dùng Ngươi khuyên cũng chưa dùng, ta khuyên liền hữu dụng. Thôi Nguyên Trắng Hồng Mân liếc mắt một cái, lại đối ương ương nói, tâm tình của ngươi là có thể lý giải, bất quá ta còn là câu nói kia, đừng quay đầu lại trượng phu không có hải tử cũng không có. Lời tuy nhiên nói được khó nghe chút, nhưng là đạo lý chính là cái kia đạo lý. Lại nói, doanh thế từ đây là đi đánh giặc, lại không phải đi chịu chết. Hắn ở tiền tuyến đánh giặc, trong lòng nghĩ ngươi có thể hảo hảo, ăn ngon ngủ ngon, nhưng ngươi đâu? Nếu hắn biết ngươi ở nhà chính là như vậy trà đạm chính mình, ngươi cảm thấy hắn sẽ nghĩ như thế nào? Ta nói cho ngươi A, trên đời này lo lắng hãi hùng là thứ vô dụng nhất. Ngươi đời này, ai còn sẽ không gặp được điểm khó khăn A? Ai nhân sinh lại có thể thuận buồm xuôi gió đâu? Ngươi A, chính là bị bảo hộ đến thật tốt quá, thế cho nên hiện tại gặp được một chút khó xử, liền sợ đến cùng cái gì dường như? Phần 59 Thôi nguyên cũng là sinh khí, cho nên lời nói mới nói đến trọng chút. Nói xong lời cuối cùng thấy cô em chồng vành mắt đều đỏ, nàng lại không đành lòng nói thêm gì nữa. Lại có thể làm sao bây giờ? Nay chẳng những là nàng cô em chồng, càng là nàng đánh tiểu coi như kết thân muội muội giống nhau đái tiểu nha đầu, nàng hận sắt không thành thép nói vài câu cũng là được, sao có thể thật sự mắng nàng? Thở dài, thôi nguyên cuối cùng là ôm ương ương nói, tẩu tử biết ngươi khổ sở trong lòng, nhưng ngươi không thể như vậy à? Ương ương mấy ngày nay kỳ thật suy nghĩ rất nhiều, nàng tổng cảm thấy. Có phải hay không chính mình từ vừa sinh ra bắt đầu nhật tử liền quá đến quá thoải mái, thế cho nên lớn lên một ít sau, Tổng hội gặp được rất nhiều không hài lòng sự tình. Nàng cung thế tử gia hảo không dễ giao thiệt tình ở bên nhau, nàng cũng hảo không dễ hoài hài tử, kết quả lại ra loại sự tình này. Ta chính là rất tưởng hắn, ta sợ hắn thật sẽ ra chuyện. tương ương khóc lóc. tương ương là lấy cái này tẩu tử đương thân tỷ tỷ đại, cho nên, nói cái gì đều nguyện ý cùng nàng nói. Ta chính là trong lòng rất khổ sở. Từ trước có thể mỗi ngày nhìn thấy hắn thời điểm, ta cũng không có cái gì cảm giác. Liên tính sau lại dần dần tiếp thu hắn, nguyện ý cùng hắn cả đời quá đi xuống, ta cũng chưa từng có quá loại cảm giác này. Hiện giờ hắn rời đi ta, ta không thể lại ngày ngày nhìn đến hắn. Càng sâu đến, thậm chí hắn còn sẽ có sinh mệnh nguy, ta liền sợ. Ta sợ hắn rốt cuộc cũng chưa về, ta sợ chúng ta đời này duyên phận, liền chỉ ngăn tại đây. Tẩu tử, ta thích hắn, ta thật sự thực thích hắn, ta tưởng cả đời đều cùng hắn ở bên nhau. Chẳng sợ nhật tử quá đến không như vậy hảo, nhưng là chỉ cần có thể ở bên nhau, ta liền sẽ cảm thấy khác cái gì đều không quan trọng. tương ương vốn dĩ cho rằng nàng dần dần trưởng thành lên, đã đủ cường đại rồi. Chính là hiện tại mới biết được, nàng những cái đó cái gọi là kiên cường, bất quá cũng là vì có hắn che chở mới biểu hiện ra ngoài biểu hiện giả dối thôi. Phía trước cha mẫu thân ra loại chuyện này, nàng dù cho trong lòng xuất ruột, khá vậy không có đến hỏng mất nông nỗi, bất quá chính là bởi vì có hắn tại bên người. Nàng cảm thấy có dựa vào mới không sợ. Hiện giờ hắn không ở bên người, Ương Ương liền thập phần hoảng loạn. Ngươi chỉ sợ cũng là vô dụng, ngươi phải kiên cường. Ngươi hiện giờ không chỉ là cô gia thế tử, càng là ngươi trong bụng hài tử mẫu thân. Lui một vạn bước tới giảng, liền tính bị hạ cùng hoàng hậu muốn giết cô gia, làm nhất hư tính toán, liền tính hắn thật sự bị hại đã chết. Vậy ngươi cảm thấy, ngươi nhất nên làm là cái gì? Không đợi Ương Ương trả lời, thôi nguyên chính mình nói, đương nhiên là bảo vệ tốt ngươi trong bụng đứa nhỏ này giữ được cô ra huyết mạch, tiểu kiều, đây mới là ngươi chuyện nên làm. Thôi nguyên tử nhỏ tự lập tự cường, lại khắp nơi du lịch quá, cho nên luận kiến thức tự nhiên so tương đương xa một ít. Nàng tưởng chính là nếu là trong cung nhị vị biết được tiểu cô mang thai, chắc là sẽ tìm mọi cách trừ bỏ đứa nhỏ này để tránh lưu lại hậu họa. Hảo, ngươi lưu lại thời gian đủ dài, đi theo nương lên tiếng kêu gọi, sau đó trở về đi. Thôi nguyên vừa mới đứng lên, bên ngoài liền có người vội vàng chạy vào. Thiếu nãi nãi. Đại tiểu thư, không hảo, trong cung tới người truyền thánh chỉ. Hiện tại người đã ở cửa, đại lao ra phân phó tới kêu các ngươi đi ra ngoài nên chỉ. Thôi Nguyên Thẩm Đế, không tốt. Lại đối Ương Ương nói, thật là sợ chỗ nào tới chỗ nào, chắc là đế hậu đã biết được ngươi mang thai tin tức. Vậy phải làm sao bây giờ là hảo thôi Nguyên trong lúc nhất thời bối rối. Lao thái thái gần đây thân mình càng thêm không tốt, căn bản mặc kệ chuyện này. Mà Ương Ương phụ thân từ Tam lão gia lại quân vụ quân thân, người lần này không ở kinh thành nội. Ương Ưng huynh trưởng từ ngạn cũng ở núi lớn doanh khổ luyện, cho nên cả nhà trên dưới liền chỉ có đại lao ra một người định đoạt. Nếu là hôm nay có người khác ở, như thế nào đều là sẽ che chở Ương Ưng. Nhưng là với đại phổng tới nói, Ương Ưng hiện giờ chính là một phòng tay khoai lang, hẳn không thể sớm ném rất mới hảo. Ưng ương Ưng nhớ tới doanh hồng trước khi đi lời nói tới, cho nên đứng dậy nói, "Tẩu tử, đừng nóng nội. Nếu trong cung truyền thánh chỉ tới, chúng ta trốn cũng trốn không thoát, ta tiến cung đi. Ngươi có phải hay không ngốc a?" Thôi nguyên hoàng đến trận tròn đôi mắt, ngươi tiến cung đi, chẳng phải là tử lộ một cái. Ngươi này bụng hiện giờ không có hiện ra tới, nhưng sớm hay muộn muốn hiện ra tới. Trong cung chính là ăn người địa phương, liền ngươi loại này đơn thuần nữ hài tử, sống không đến ba ngày. Không được, ta phải tưởng cái biện pháp, đem ngươi giấu đi, sau đó lừa dối qua đi. Ngươi tưởng đem ai giấu đi. Không biết khi nào, từ đại lao ra người đã qua tới, hắn thân hình đặc biệt thon gầy, gần như bệnh trạng, cái loại này gầy, thật to gan cũng dám cãi lời hoàng hậu nương nương ý chỉ ta xem các ngươi chẳng những chính mình không muốn sống mệnh các ngươi liền từ ra đường sống đều không nghĩ cho thôi nguyên tay nắm chặt chút tuy rằng trong lòng thập phần không tình nguyện nhưng vẫn là túi đầu thỉnh an gặp qua đại bá phụ lại chiêu từ đại lao ra phía sau từ đại phu nhân nhìn mắt cấp đại bá mẫu thỉnh an tương đương chỉ hơi chút phúc hạ thân tử liền tính là thỉnh quá an từ đại phu nhân trên mặt có chút vẻ khó xử này cũng không có biện pháp hoàng hậu nương nương ý chỉ ai dám cãi lời Tiêu kiêu, ngươi nếu thật xảy ra chuyện nhi, luôn có ngươi nhà chồng người khá vậy hộ được ngươi. Nhưng nếu là ngươi đại bá phụ cãi lời ý chỉ đắc tội hoàng hậu, ai có thể hộ được hắn? Ngươi biết đến, đại phòng xưa nay không có gì địa vị. Kẹp chặt cái đuôi thành thật làm người cũng là được, nơi nào còn dám đắc tội thánh sau. Đại bá mộ không cần phải nói, đạo lý ta đều hiểu. Ừ ương ưng cười, hoàng hậu là ta trượng phu thân cô cô, ta trong bụng đứa nhỏ này, thả còn phải kêu nàng một tiếng cô nại nại đâu. Thiến cung đi. Bất quá là tưởng ta thôi. Ngươi có thể nghĩ như vậy, thì tốt rồi. Từ đại phu nhân cao hứng, kia đi thôi, truyền chỉ công công còn ở ngoài cửa chờ đâu. Tương ương nhìn về phía một bên lặng lẽ lau nước mắt mẫu thân, đi qua đi nắm lấy nàng tay nói, Nương, ngài đừng lo lắng, ta sẽ không có việc gì. doãn thị nắm lấy nữ nhi tay, nương tưởng bồi ngươi cùng đi. Nương, ngài đừng nói ngốc lời nói, hoàng hậu là làm ta một người tiến cung, ngài nếu cũng đi, chẳng phải là vi phạm ý chỉ. Nga yên tâm, hoàng hậu xưa nay ngưỡng mộ phu quân, nàng là minh sao, trong lòng khẳng định cái gì đều minh bạch. Tiếp ta tiến cung đi, nói vậy cũng là vì bảo hộ ta. Thôi nguyên xoay chuyển ánh mắt, cảm thấy tiểu cô lời này nói chưa chắc không đúng. Nương, tiểu cô nói đúng. Lại nói như thế nào, hoàng hậu là anh minh, có người tiểu nhân tưởng sau lưng châm ngòi ly gián, hoàng hậu chưa chắc không rõ ràng lắm. Lần này tiếp tiểu cô vào cung, làm sao không phải một loại biến tướng bảo hộ đâu. Hai người các ngươi liền biết ta đuổi ta. Doan thị chịu khăn sát nước mắt, cũng biết giờ phút này khóc cũng vô dụng, ngược lại là gọi người lo lắng. Doan thị nói, đi thôi. Hoàng hậu chỉ là tuyên chỉ kêu ương ương tiến cung đi, nhưng thật ra chưa nói chuẩn không chuẩn nàng mang bên người thị tỷ. Hồng mân tử liên hai cái là đánh tiểu liền hầu hạ ở ương ương bên người, giờ phút này đều quỳ xuống cầu kia thái giám, tưởng đi theo ương ương bên người. Tuyên chỉ thái giám cười nói, Hoàng hậu nương nương nhưng thật ra chưa nói không chuẩn thế tử phi mang tỷ nữ tiến cung hầu hạ, chắc là chấp thuận. Hai vị cô nương nếu là nguyện ý, liền tùy thế tử phi một đạo tiến cung đi thôi. Chỉ là, này tiến cung dễ dàng, lại nghĩ ra được, đã có thể không dễ dàng như vậy. Hồng mân tử liên lập tức quỳ lệ dập đầu, bọn nô tỳ chỉ cầu thường bạn chủ tử tả hưu, sẽ không hối hận. Doãn thị đã phái người đi doanh vương phủ đệ tin nhi, ương ương ngồi trên trong cung tới đón cố kiệu, còn chưa đi bao lâu liền có ăn mặc màu đen siêu y để người tới kiếp người. Cố kiệu lúc gần lúc hiện, tương ương mới đỡ ổn ngồi thẳng thân mình, liền bị một phen khói mê mê tráng qua đi. Lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, tương ương nằm ở một trương hình tứ phương trên giường lớn. Hầu hạ ở trước giường là xa lạ tỷ nữ, nhìn đến tương ương tỉnh lại, một cái chạy đi ra ngoài, mặt khác mấy cái vội ngồi xuổm lại đây hầu hạ tương ương. Phần 60. đây là nơi nào? Tương ương đảo còn tính chân định, ánh mắt nhất nhất ở mấy người trên mặt xét qua. Các ngươi chủ tử là ai? 80 đại kết cục trương, 6. Mọi người đều chỉ là yên lặng làm chính mình sự tình, căn bản không để ý tới ương ương. Ương ương nghĩ, Hoàng hậu tuyên chỉ kêu nàng tiến cung tới, nàng là ở nửa đường bị cướp đi. Như vậy, bắt cóc nàng người, không có khả năng là Hoàng hậu. Nếu không phải Hoàng hậu nói, như vậy, bắt cóc nàng người, lại là ai đâu? Rốt cuộc là địch là bạn, vì sao phải bắt cóc nàng? Ương ương mọi nơi đánh giá một phen, xem nơi này hoàn cảnh. Đảo không giống như là khó xử nàng bộ dáng. tương ương nhìn mắt ngồi sổm trước mặt hầu hạ chính mình mặc quần áo nô tỳ, rồi sau đó đẩy ra nàng nói, đừng đụng ta, ta chính mình sẽ xuyên. Nô tỳ lẫn nhau nhìn nhìn, nhưng thật ra không lại động thủ, chỉ là an an tĩnh tĩnh chờ ở một bên chờ. Cho các ngươi tới, là kêu các ngươi hảo hảo hầu hạ quý nhân. Như thế nào? Nhưng thật ra làm quý nhân chính mình động thủ. Một phen ôn nhuận thanh âm từ ngoài cửa truyền tiến vào, tương ương tò mò, ngước mắt đi xem liền nhìn thấy một người mặc màu trắng áo gấm nam tử phe phẩy một phen quạt lông đi đến cách khá xa thời điểm ương ương không lớn thấy được rõ ràng hắn diện mạo đám người đi được gần mới kinh ngạc phát hiện nguyên lai bắt cóc nàng người lại là như vậy một vị trích tiên giường như nhân vật Ương ương thất thần cũng chỉ là một cái chớp mắt công phu chờ nàng phục hồi tinh thần lại liền tàn khúc hỏi công tử là ai công tử có biết ta là ai ta cùng với công tử có gì thủ oán công tử vì sao phải bắt cóc ta nói mấy câu công phu Bạch y công tử đã muốn chạy tới ương ương trước mặt tới. Người khác nhìn nhẹ nhàng nếu tiên, lời nói việc làm nhưng thật ra phóng đã không kềm chế được. Đi đến mép giường, tùy ý liêu hạ áo choàng, liền rửa gần ương ương ngồi xuống. Ương ương trong lòng mâu thuẫn hắn tới gần, bản năng sau này lui điểm. Bạch y đi công tử liền cười, ta lại không phải yêu quái, không ăn người. Vị cô nương này, không cần như vậy sợ ta. Ương ương trước sau căm tức nhìn hắn, công tử còn không có trả lời ta vấn đề. Vì sao kiếp ta tới nơi này? Bạch thị công tử một bộ thập phần ủy khuất biểu tình, như thế nào? Ta đây là cứu cô nương ngươi, cô nương chẳng lẽ còn muốn vấn tội với ta sao? Nếu không phải ta, cô nương chẳng phải là muốn vào hoàng cung cái loại này ăn người địa phương. Lại nói tiếp, ngươi nhưng thật ra nên cảm ơn ta đâu. Dứt lời, thập phần tự nhiên triều ương ương chấp hạ đôi mắt. Ương ương không hề xem hắn, chỉ mong hướng nơi khác nói, Hoàng hậu là ta phu quân thân cô mẫu, tiêu ta vào cùng cũng là chuyện thường, với ta tới nói. Làm sao tới ăn người loại này cách nói? Còn nữa, công tử luôn miệng nói đã cứu ta, một khi đã như vậy, công tử nên nói cho ta ngải thân phận đi. Cũng hảo kêu ta biết chính mình nhân nhân cứu mạng rốt cuộc là ai. Ta thân phận đâu? Ngươi sớm hay muộn sẽ biết. Bạch đi công tử chút nào không tránh ngại, vô vô ương ương bả vai, ngươi yên tâm, nóc tại ta nơi này, ngươi là an toàn. Chẳng qua, chẳng qua cái gì. Ương ương nói, ngươi muốn nói liền nói, đừng út út mở mở. Bạch thí công tử câu môi cười, mặt mày tẫn hiện quyến rũ, chẳng qua. Phu quân của ngươi có thể hay không tránh được này một kiếp, đã có thể không nhất định. 8.000 địch mấy vạn đại quân, xác định không phải trong hoàng cung nhị vị muốn giết người sao. Ương ương dù cho trong lòng thập phần lo lắng, nhưng là cũng không muốn rơi xuống hắn bấy dập. Ta phu quân anh dũng thiện chiến, ta tin tưởng hắn. Nga! Phải không bạch Dị công tử thất thanh cười, nếu ngươi như vậy thích lừa mình dối người, ta đây cũng không biện pháp. Ngươi liền lưu lại nơi này lừa mình dối người đi, bản công tử không có nhàn tâm lại cùng ngươi xả khác. Dứt lời đứng dậy, chân dài bước ra, đã ly ương ương rất xa, hắn cảm thán, nhằm chắn a. Ương ương không biết người này là ai, tự nhiên cũng không biết hắn bắt cóc chính mình tới mục đích. Nàng trước mắt có thể làm, chính là hảo hảo ăn cơm hảo hảo ngủ, hảo hảo bảo hộ trong bụng đứa nhỏ này. Có người cũng dám công nhiên cái lời hoàng hậu ý chỉ bắt cóc doanh vương phủ người, chẳng những hoàng hậu nổi trận lôi đình, chính là doanh vương phủ. Giờ phút này cũng là gà bay chó sủa. Tương ương hiện giờ trong bụng hoài chính là doanh gia hài tử. Doanh vương dù cho lại không thích cái này con dâu, đối với chuyện này cũng là không thể nhẫn. huống chi, tương ương hiện giờ là doanh vương phủ người, dám động doanh vương phủ thế tử phi, kia đó là rơi xuống hắn mặt mũi doanh vương sẽ không thiện bãi cam hưu. Doanh vương nghĩ tới nghĩ lui, tổng cảm thấy là hoàng hậu cố ý vì này. Hắn tưởng tiến cung đi tìm hoàng hậu lý luận, lại bị vương phi gọi lại. Vương gia, xin ngài bất giận Ngài đang ở nổi nóng, sợ là không tiện tiến cung đi. Nếu không chờ một chút, chờ ngài hết giận, lại đi tìm hoàng hậu hảo hảo nói. Vương Phi cao mày tầm, vẻ mặt buồn bã bộ dáng, ý thiếp thân tới xem, nếu hoàng hậu đã hạ ý chỉ làm tiểu kiểu tiến cung đi, cần gì phải làm điều thừa. Lại nói, hoàng hậu không phải cái loại này người hồ đồ. Mới đầu lời đồn đãi nổi lên bốn phía thời điểm, hoàng hậu khả năng sẽ rơi xuống kẻ gian bấy dập. Nhưng là thời gian dài như vậy đi qua. Hoàng hậu không có khả năng còn như vậy hồ đồ. Chuyện này, từ đầu đến cuối căn bản chính là có người từ giữa làm khó dễ, mục đích chính là vì châm ngòi hoàng hậu cùng chúng ta doanh vương phủ quan hệ. Cho nên ta tưởng, hoàng hậu tuyên ương ương tiến cung đi, cũng là tưởng bảo hộ nàng. Chỉ là không nghĩ tới, ương ương lại ở nửa đường bị người cướp đi. Hiện giờ chúng ta sốt ruột, hoàng hậu chưa chắc không nóng nảy. Vương Phi lần nữa dặn dò, vương gia loại này thời điểm, các ngươi huynh muội chi gian ngàn vạn không thể sinh hiểm khích có chuyện hảo hảo nói, ngàn vạn không thể cãi nhau. Doanh vương thật mạnh một hừ, nắm tay lên ở cây cổ thượng, nóng nảy nói, nếu là kêu ta bắt được phía sau màn người tới, ta phi đem này đại tá tám khối không thể. Những việc này, ngày sau rồi nói sau. Vương phi nói, nói vậy, trong chốc lát hoàng hậu phải sai người tới gọi ngươi tiến cung. Vương phi lời nói còn chưa nói xong, liền có trong cung đầu hoàng hậu bên người người tới. Vương phi tay nhẹ nhàng cầm doanh vương tay, doanh vương lại như thế nào bạo tính tình, nhưng là vương phi nói, hắn vẫn là nghe. thuần lung ngươi yên tâm đi ta minh bạch doanh vương đi hoàng hậu tẩm cung ấn quý cũ cấp hoàng hậu thỉnh một an hoàng hậu nói người ta huynh nguội huynh trưởng cần gì đa lễ như vậy lại than một tiếng buồn cung đã muộn một bước thế nhưng có người đoạt ở buồn cung phía trước cấp đi kia nha đầu doanh vương lắc lắc tay háo tuy nói đáp ứng rồi vương phi nhưng rốt cuộc trong lòng ý nan bình hoàng hậu như vậy càng khái là đau lòng kia nha đầu tả hữu hồng nhi không phải doanh gia hải tử Kêu nha đầu trong bụng, tự nhiên cũng không phải. Nếu là chết ở bên ngoài, chẳng phải là càng tốt. Các ngươi đều đi xuống đi. Hoàng hậu bình lui tả hữu, đối doanh vương nói, huynh trưởng, phía trước sự tình, có lẽ là ta hồ đồ. Trong khoảng thời gian này đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, bổn cung tổng cảm thấy, này sau lưng có một con vô hình bàn tay to, là tránh ở sau lưng người này tưởng tính kế chúng ta doanh vương phủ. Doanh vương hừ lạnh, hoàng hậu nương nương hiện tại lại nói này đó, chỉ sợ đã muộn điểm đi. Hoàng hậu tự biết lúc trước chính mình xúc động đối lý, giờ phút này liền cũng không cùng doanh vương cái này huynh trưởng so đo, chỉ cười nói, huynh trưởng hiện tại suốt ruột động khí cũng vô dụng, không bằng cùng nhau ngẫm lại biện pháp, nhìn xem rốt cuộc là ai ở sau lưng làm này đó. Phần 61 Vinh quốc công bên trong phủ, cố tứ gia cố trừng chi từ thư phòng ra tới, đang chuẩn bị hướng chính mình sân thanh huy viện đi, lại bị Lão thái thái trong phòng Lão ma ma ngăn cản. Thứ gia, Lão thái thái mệnh nô tỳ tới thỉnh ngài qua đi. Cô Yến mặt mày vừa động, lừa gật đầu, ta đã biết, một lát liền đi. Cô Yến trong lòng hơn phân nửa đoán được lão nhân ra tìm hắn chuyện gì, hơn phân nửa nói vẫn là có quan hệ chuyện của nàng. Cô Yến về trước tranh hậu viện, thay đổi thân siêm y hìa sau, lúc này mới hướng Lão thái thái thượng phòng đi. Chừng chi, ngươi lại đây. Nhìn thấy tiểu tôn tử tới, Lão phu nhân chiều hắn bây tay. Cô Yến ôm tay không lưng, tôn nhi cấp tổ mẫu thỉnh an. Ngươi tới. Lão phu nhân làm cô Yến đến trước mặt đi, hỏi. Ta nghe nói, ngươi gần nhất thường thường đại buổi tối đi ra cửa, nhưng có việc này. Lão nhân ra khuôn mặt mỉm cười, thập phần tư ái hòa ái bộ dáng. Cố Yến gật đầu, đúng vậy. Lão nhân ra liền càng là mừng rỡ miệng đều khép không được, ta liền biết ta liền biết, ngươi đối với ngươi kia tức phụ, căn bản là vẫn là để bụng. Chẳng qua, ngươi trong xương cốt lạnh nhạt thanh cao, tổng cảm thấy là nàng thực xin lỗi ngươi trước đây, cho nên ngươi trước sau không chịu buông tự tôn tới. Kỳ thật Nam Nhi trong lòng ái nữ nhi trước mặt buông điểm cái giá lại có gì phương đâu ngươi nếu là thích liền đi nói cho nàng hà tất ngày ngày như vậy lén lút đi gặp cô yến khoẹt miệng nhẹ nhàng xà hạ, rất là tự rêu bộ dáng tổ mẫu chắc là đã quên lúc trước xảo muốn hòa ly là nàng mà phi tôn nhi lão phu nhân nói phu thê chi gian luôn là muốn ma hợp này cũng không thể quái nàng nhớ trước đây chúng ta gặp nạn phú dương huyện nhật tử thanh bẩn mà nàng là nhà có tiền đại tiểu thư nàng cũng không ghét bỏ chỉ này phân thiệt tình đó là đáng quý A cô yến tự dễ cười, hơi cong trong ánh mắt, tràn đầy đều là trào phúng cùng kinh thường. Hiện giờ tôn nhi chính là quốc công phủ cháu đích tôn, cố nhà cao cửa rộng thân phận. Nàng nói vậy hiện giờ hối hận còn không kịp. Ngươi đừng nói như vậy nàng, nàng cũng rất không dễ dàng. Lão phu nhân thở dài, ta nghe nói trong nhà nàng những cái đó suốt ruột sự tình, nhưng đủ nàng nháo tâm. Ngươi nha, nếu là trong lòng có nàng, liền đi giúp một tay nàng đi. Cô yến trầm mặc không hé răng. Lão phu nhân lại nói. Nhắc tới chuyện này tới, ta nhưng thật ra nhớ tới một cái khác nha đầu. Tường nàng cũng là đánh tiểu cùng ngươi thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, ngươi lấy nàng đường thân muội tử đãi. Hiện giờ nàng cùng nàng hôn phu có thể ý hợp tâm đầu song túc song phi, nói vậy ngươi cũng cao hứng. Chỉ tức ca. Hiện giờ nàng tìm được chi tâm người, rồi lại tao ngộ loại này tai nạn, Hiện giờ còn bị người cấp đi. Lão phu nhân tâm địa nhân tử, chỉ cần nghĩ này đó hài tử quá như luyện ngục nhân tử, nàng trong lòng liền tổng cảm thấy khổ sở. Cố yên túi đầu. Chuyện của nàng. Ta cũng nghe nói. Lao phu nhân cảm thán nói, chỉ tiếp kia doanh thế tử không ở nhà, hắn nếu ở nhà, kia nha đầu làm sao cần ăn này đó khổ. Hiện tại địch ở trong tối. Bọn họ ở minh. Liên đối thủ là ai cũng không biết. Chúng ta cố ra cùng doanh vương phủ tuy nói thế bất lưỡng lập nhiều năm. Nhưng nếu không liên lụy đến chính trị quân sự thượng sự tình, cái khác phương diện. Có thể đắp một phen liền đắp một phen. Hùng chi, nàng từ nhỏ liền dính ở ngươi phía sau một ngụm một cái tứ ca ca tê. Ngươi tuy là đối nàng không cái kiêu ý tứ, nhưng niệm ở nàng kêu ngươi một tiếng cố tứ ca phân thượng, ngươi cũng nên. Tôn Nhi minh bạch. Cố Yến hướng tới lão phu nhân ôm tay, trời không lưng nói, tổ mẫu nói những lời này, Tôn Nhi khắc trong tâm khảm. Lão phu nhân cười, không chỉ là có quan hệ kiểu kiểu sự tình, còn có phụ tỷ nhi kia nha đầu. Cố Yến hơi chần chờ một cái trước mắt, mặc kệ hắn trong lòng là nghĩ như thế nào. Bất quá ngoài miệng rốt cuộc là đáp ứng rồi xuống dưới. Từ Cố Yến từ Phú Dương sau khi trở về, liền vẫn luôn an tâm lóc tại trong nhà đọc sách, chỉ còn chờ tham gia khoa cử đi văn lộ. Mấy ngày nay, trên quan trường những cái đó sự tình, hắn xưa nay chẳng quan tâm. Bất quá, tổ mẫu nói được đảo cũng đúng, từ gia đại muội rốt cuộc kêu chính mình mười mấy năm Cố Tư ca. Hiện giờ nàng gặp nạn, hắn không thể khoanh tay đứng nhìn. Cố Yến làm quyết định sau, liền làm chính mình người âm thầm lặng lẽ đi trả rõ. Chỉ là đáng tiếc, thời gian từng ngày qua đi, lại là một chút manh mối đều không có, cô Yến không cấm cũng có chút buồn bực lên. Theo lý thuyết, bắt cóc con tin, kế tiếp một bước chính là áp chế. Cái kia bọn cướp nhưng thật ra hảo, người bắt đi hảo chút tiền, lại không thấy một chút động tĩnh, liền hắn ý đồ là cái gì cũng không biết. Cô Yến đang ngồi ở trong nhà hết đường xoay sở thời điểm, trong cung tới người, là hoàng hậu nương nương bên người tiểu thái giám. Nghe nói là hoàng hậu người bên cạnh, cô Yến mặt mày bình tĩnh làm như hoàng hậu tìm hắn tiến cung đi là dự kiến bên trong sự tình. Cố Yến lập tức thu thập một phen, sau đó tiến cung gặp mặt hoàng hậu, bài kiến hoàng hậu, vào hoàng hậu tẩm cung sau, cố Yến ở dưới bậc đứng vững, đoan trang hành một cái đại lễ. Hoàng hậu chiều hắn nâng nâng tay, người đứng lên đi. Cố Yến lưu loát đứng dậy, rồi sau đó cung kính lập với một bên, chỉ còn chờ hoàng hậu trước mở miệng nói chuyện. Hoàng hậu ngồi ở phượng trên giường, xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên nở nụ cười, buồn cung biết. Trừng chi ngươi âm thầm cũng ở lặng lẽ điều tra cướp đi Hồng chi Tức phụ cái kia bọn cướp. Thấy cô Yến chiều nàng vọng qua đi, hoàng hậu nói, người sáng mắt liền không nói tiếng lóng, người gần nhất hết thể hành tung, bổn cung biết được một vài, bởi vì bổn cung cũng ở tìm Hồng chi Tức phụ. Cô Yến lén tìm người, vốn dĩ cũng không có gạt bất luận kẻ nào. Từ gia cùng ta cô gia chính là thế giao, hiện giờ từ gia muội muội gả cùng doanh vương phủ thế tử làm vợ, mà doanh thế tử lại lãnh binh bên ngoài ngăn địch. Doanh thế tử trung tâm ba quốc, thần tử vô năng. Không thể thế quốc gia phân ưu giải nạn. Bất quá, là làm chút khả năng cho phép sự tình thôi. Hoàng hậu gật đầu, ngươi nói rất đúng, đích xác hẳn là như vậy. Cô Yến biết, mặc kệ ngày thường cùng hoàng hậu hay không có cái gì tâm nguyện, nhưng là giờ phút này, thật là cứu người quan trọng. Bất luận công và tư, chỉ cần có thể đem thế tử phi cứu ra, chính là chuyện tốt một cọc. Cho nên, cô Yến đối hoàng hậu cấp ra mưu kế, trải qua một phen suy nghĩ cẩn cái sau, vẫn là quyết định tiếp thu. Hoàng hậu hoài nghi. Ý đồ châm ngòi ly gián lại đem thế tử phi chói đi người, hẳn là năm đó Cảnh Vương đồng đảng. Nếu nàng không có đoán sai nói, người kia rất có khả năng chính là Cảnh Vương hậu duệ. Năm đó Hàn gia bởi vì đã chịu Cảnh Vương phủ liên lụy, cuối cùng cũng bị bệ hạ mãn môn sao giết. Doanh Vương phi buồn cùng Hàn gia có hôn ước trong người, lúc sau lại gả cho chính mình huynh trưởng Doanh Vương. Mà người kia sau khi trở về, sở đi ra bước đầu tiên chính là lợi dụng năm đó Vương phi cùng Hàn gia việc hôn nhân chuyện này. Chứ bỏ là cảnh vương cũ đảng đã trở lại, căn bản không có khả năng sẽ có khác nguyên nhân. Mà nàng nhớ rõ, năm đó cảnh vương ý đồ ngương nghịch, bị bệ hạ phát hiện sau giết chết, cảnh vương phủ vài vị tiểu gia. Tuy nói nhất nhất đều sử tử, nhưng cũng không thể bài trừ không có chấp sự thái giám ma ma nhân bận tâm cũ tình mà phóng thủy. Cho nên, nói không chừng cảnh vương đích sắc còn có dư nghiệt lưu tại trên đời này. Cho nên, hoàng hậu liền nghĩ ra một kế, nàng dục làm cảnh vương điện hạ thân khuê nữ minh dương huyện chúa vì mồi. Dẫn cái kia dấu kín ở sau lưng người thượng câu. Phần 62 Minh Dương huyện chúa hiện giờ 25 tuổi, 18 tuổi thời điểm gả quá một hồi, nhưng là nàng xuất giá sau không 02 năm, phu quân liền đã chết. Lúc sau, bệ hạ dục lại cấp huyện chúa chỉ hôn, huyện chúa lại tỏ vẻ chính mình khám phá hồng trần, muốn cạo phát vì nghi, thường bạn thanh đăng cổ phận. Mà hiện giờ huyện chúa, người liền ở kinh giao Tú Thủy Am, pháp hiệu Thanh Huy. Chuyện này, trừ bỏ nàng cùng bệ hạ. Còn có mấy cái bên người hầu hạ thái giám nô tỳ ngoại, liền lại vô người khác biết được. Bên ngoài người, đều cho rằng Minh Dương huyện chúa đã chết. Mà hoàng hậu phải làm việc đầu tiên, chính là đem tin tức này dần dần tản bộ đi ra ngoài. Chỉ cần người kia thật là đã từng cảnh vương phủ hậu nhân, như vậy được đến tin tức này sau, nhất định sẽ đi Tú Thủy Am tìm Thanh Huy Sư Thái. Đến lúc đó, cô Yến chỉ cần nằm vùng Tú Thủy Am, chờ người kia xuất hiện, lại đi theo hắn đi. Cô Yến cũng là lần đầu biết, nguyên lai. Like. Minh Dương huyện chúa không chết. Này Minh Dương huyện chúa là trước cảnh vương lúc sau, lúc trước bệ hạ hạ lệnh tàn sát cảnh vương phủ thời điểm, bởi vì thật sự thích Minh Dương, cho nên không bỏ được đem này giết hại, liền mang về trong cung đi. Minh Dương gả chồng sau 2 năm, này phu quân qua đời sau không bao lâu, Minh Dương cũng chết bệnh. Nhưng không nghĩ tới, kỳ thật cũng không có chết bệnh, mà là xuất ra vì nị cô. Đối hoàng gia này đó bí tân, cô Yến không có hứng thú. Hắn hiện tại duy nhất muốn làm sự tình chính là hy vọng có thể thành công cứu ra Hương Hương tới. Ấn Hoàng hậu nói, Cô Yến sớm liền chờ ở Tú Thủy Am phụ cận, chỉ còn chờ muốn chờ người vừa xuất hiện, liền theo đuôi sau đó, tìm được dấu ký nương nương địa điểm, do đó lại đem Hương Hương cứu ra. Cô Yến đã nhiều ngày liền muốn ra khỏi thành nốc mấy ngày, trước khi đi hôm nay buổi tối ra cửa tản bộ, lại ma xui quỷ khiến đi tới vợ trước Liêu phủ cửa hàng bên ngoài. Thiên còn chưa hát đấu, trên đường cấm đi lại ban đêm còn không có thi hành, trên đường tốt 5 tốt 3 Nhưng thật ra còn có chút người ở. Liêu Phù xem xong số sách, nhìn cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, phân phó cửa hàng người chạy nhanh dọn dẹp một chút trở về, mà nàng chính mình cũng dơ tay nhéo hạ giữa mày, xoa xoa huyệt thái dương, đang định đóng cửa rời đi thời điểm. Quay người lại, liền nhìn thấy đứng ở đại màu xanh lá màn đêm hạ nam nhân. chợt vừa thấy đến cô Yến, Liêu Phù sợ tới mức cả người tâm đều nhảy tới cổ họng Đặc biệt giờ phút này nam tử, chính mắt lạnh khoanh tay nhìn nàng. Từ hóa ly sau. Liêu phủ không còn có gặp qua hắn. Ở nàng trong ấn tượng, người nam nhân này cũng không phải là cái gì tốt hình tượng. Liêu phủ không biết hắn lại đây mục đích, trong lòng nghĩ, có lẽ chỉ là đi ngang qua thôi. Bất quá mấy nháy mắt công phu, Liêu phủ phảng phất cảm thấy chính mình ngao mấy trăm năm giống nhau. Rốt cuộc là làm bộ không quen biết không đi chào hỏi, vẫn là nói, ấn Quy củ thành thành thật thật qua đi thỉnh Cai an." Một phen dãy rủa sau, Liêu phủ rốt cuộc hướng hiện thực thỏa hiệp. Chỉ cần nàng còn tưởng tại đây to như vậy trong kinh thành hỗn, chỉ cần nàng không nghĩ đắc tội người nam nhân này, thậm chí nghĩ sau này có lẽ có cơ hội còn có thể cầu được thượng hắn, nàng cũng không dám tùy ý làm vậy. Như vậy tưởng tượng, Liễu Phù liền chiều Cố Yến đi qua, túi người thành an, gặp qua Cố tứ gia. Đi theo Liễu Phù bên người hai cái nha hoàn hai mặt nhìn nhau, cuối cùng lại chết trở về, lặng lẽ nuốt vào. Cố Yến buôn đi tay vừa định đỡ nàng một phen, lại niệm cập quá vãng. Trong lòng luôn là cảm thấy đổ cái gì dường như không quá dễ chịu. Cho nên, vươn đi tay ngạnh xinh xinh lại thu trở về, người cũng hơi chút thanh lánh chút. Đứng lên đi, không cần đa lễ. Liền nói chuyện thanh âm, đều mang theo một cổ tử cao cao tại thượng lạnh nhạt xa cách. Cũng may, Liêu Phụ căn bản không thèm để ý này đó. Liêu Phụ cho rằng, chào hỏi qua sau nàng liền có thể đi rồi. Không nghĩ tới, đang chuẩn bị rời đi, người lại bị ngăn lại. Cô Yến thấy nàng phải đi, nhưng người ngăn trở đường đi. Dũ mắt nhìn nàng hỏi, về sau đều lưu tại kinh thành không đi rồi. Lưu Phủ gật gật đầu, ân, nghĩ chỉ hồi một chữ có thể hay không quá mức có lệ chút, vì thế lại bỏ thêm một câu, cha sinh ý làm được kinh thành tới, ta liền cũng đi theo lại đây. Phú Dương dù sao cũng là tiểu địa phương, thi triển không khai tay chân, vẫn là kinh thành hảo. Cố Yến cười một chút, tươi cười lạnh lùng, ngươi như thế nào không cùng Tần Trung thành thân, ngược lại hắn lại cưới người khác. Cố Yến rõ ràng trong lòng vẫn là để ý phía trước chuyện này. Nhưng nói xuất khẩu sau nhìn đến trên mặt nàng trợt lóe lướt qua ai huyển biểu tình, hắn lại có chút hối hận. Hắn chưa từng có nghĩ tới, chính mình sẽ như vậy yêu một nữ nhân. Cũng chưa từng nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ bị như vậy một cái tiểu nữ nhân tra tấn đến người không người quỷ không quỷ. Hắn từ nhỏ đến lớn, thật đúng là không thấy thượng quá ai. Đối với hôn nhân, bất quá cũng là vâng theo cha mẹ chi mệnh. Trước kia liền nghĩ, về sau cưới vợ sinh con, dù sao cũng chính là giống như đại ca đại tẩu giống nhau. Tôn trọng nhau như khách, phu thê gian có ngưỡng mộ, lại cũng khách khí xa cách. Phía trước ở Phú Dương, tới rồi cưới vợ sinh con tuổi tác, tổ mẫu lao nhân ra thế hắn thu xếp, hắn cũng liền đáp ứng rồi. Chỉ là hôn sau nhật tử tuy rằng không dài, nhưng là không thể phủ nhận chính là, hắn đích xác bị nữ nhân này đắn đo đến gắt gao. Nhưng cố tình, nàng lại không muốn phản ứng chính mình. Cố Yến mỗi khi nghĩ vậy chút, tổng hội tự rêu cười rộ lên. Nay chẳng lẽ không phải báo ứng sao? Hắn ai đều không để vào mắt. Lại cố tình có như vậy một nữ nhân đi vào hắn bên người, sau đó mọi cách tra tấn hắn. Liêu Phủ hơi thấp đầu, thanh âm không cao, hắn phòng trường sợ ngươi đi, cho nên cũng không dám cưới ta. Kỳ thật về cái này, Liêu Phủ đối hắn rất có chút ý kiến. Nếu không phải hắn đột nhiên nhảy thành hân quý con cháu, như vậy Tần Trung cũng sẽ không không dám cưới chính mình. Liêu Phủ tuy rằng biết chính mình cái này ý tưởng không đúng lắm, nhưng là chính mình đi đến hôm nay này một bước đã thực gian nan, nàng cũng hoàn toàn không tưởng lại đi thế người khác suy nghĩ. Liêu Phủ cảm thấy rất mệt, vì thế nói, sắc trời đã khuya, nếu cô tứ ra không có chuyện khác nói, ta đây liền đi rồi. Nói xong cũng không cho cô Yến một cái cơ hội, trực tiếp hướng cửa hàng kê các ngươi hai cái có đi hay không. Không nghĩ đi nói, liền lưu lại nơi này hảo. Hai cái nha hoàn vội chạy ra tới, vội vàng chiều cô Yến hành lễ, rồi sau đó đi theo Liêu Phủ đi rồi. Cô Yến thân mình không núp đích, chỉ khoanh tay nhìn màn đêm hạ càng lúc càng xa kia nói mảnh khảnh bóng dáng, đôi mắt mị hạ thập phần có uy hiếp tính. Liêu Phù ngồi vào xe sau, Kim Tước Nhi liền nói, tiểu thư, cố tứ gia không có khó xử ngài đi. Liêu Phù lắc đầu, không có. Bạch Xuyến Nhi nói, theo ta thấy, cố tứ gia rõ ràng vẫn là đối nhà chúng ta tiểu thư có tâm. Hắn mới vừa rồi lại đây, chính là muốn nhìn một chút tiểu thư, ta xem hắn ánh mắt liền không thích hợp. Tiểu thư, một khi đã như vậy, ngài hà tất như vậy chính mình chết chống đâu? Chỉ cần mở miệng đi cầu một cầu cố tứ gia, hắn chỉ định giúp ngài. Kim Tước Nhi cũng nói, đúng vậy tiểu thư, nếu không, chúng ta liền đi tìm cố tư ra giúp đỡ đi. Liêu Phủ trầm mặc một cái trước mắt, nghị mới vừa rồi vẻ mặt của hắn cùng với hắn nói những lời này đó, nàng lắc đầu, dựa trời dựa đất, đều không bằng dựa chúng ta chính mình. Tính, thiếu đi ra ngoài nhân tình, trước sau là phải trả lại, mà ta lấy cái gì còn. Kim Tước Nhi bạc xuyến nhi lẫn nhau nhìn mắt, đều trầm mặc không nói chuyện nữa. Mấy ngày sau... Liêu Phụ tự mình phụ trách đem một đám dược liệu từ kinh thành đưa hướng Phú Dương huyện cửa hàng. Trên đường, với lúc muốn đi ngang qua Tú Thủy Am. Phần 63. Cố Yến đã nhiều ngày liền liền chờ ở Tú Thủy Am phụ cận, mục đích chính là vì chờ cái kia trói đi hương ứng người. Chỉ là hắn không nghĩ tới, cuối cùng chẳng những hắn không có thành công hoàn thành nhiệm vụ, ngược lại là làm bọn cướp lại cướp đi một cái. Liêu phu bất quá là đi ngang qua, trên đường gặp được có người chém giết. Đang nghĩ ngợi tới không muốn xen vào việc người khác đường vòng mà đi. Lại không nghĩ rằng, chính chém giết trong đó một phương bay thẳng đến nàng phát tới. Lại tỉnh lại thời điểm, nàng người đã ngốc tại một cái xa lạ địa phương. tương ương liền ngồi ở mép giường, thấy Liêu phủ tỉnh, nàng nhấp miệng cười rộ lên, Ngươi tỉnh A. Đây là nơi nào? Liêu phủ chỉ cảm thấy đầu đau, bởi vì dược hiệu còn không có hoàn toàn quá duyên cớ, nàng cảm thấy đôi mắt cũng có chút hoa, cả người đều không phải thực thoải mái bộ dáng ta không phải nàng đột nhiên nhớ tới, chính mình là bị người cướp đi, kinh ngạc hạ ngẩng đầu nhìn phía ngồi ở mép giường người, thế tử phi. Lại tả hữu nhìn nhìn, đây là địa phương nào? Ương ưng nói, ta cũng không biết đây là địa phương nào. Đúng rồi, ngươi là chuyện như thế nào? Liễu Phù nói, ta là đưa dược liệu hồi Phú Dương trên đường, đột nhiên bị người tập kích. Lại sau lại ta liền ngất đi rồi, cũng không biết sao lại thế này? Nga, đúng rồi Liễu Phù đông nhiên nhớ tới một việc, nàng lâm hôn mê trước, giống như nghe được cô Yến Thanh Âm, lúc ấy trên đường gặp được hai đám người đánh lên tới. Trong đó một phương, có thể là cố gia tứ gia Cố tứ ca. Tương ương ngẩn ra hạ, chớp hạ đôi mắt, mới nói, chẳng lẽ. Cố tứ ca là tưởng cứu ta, cuối cùng lại còn đem ngươi đáp đi vào. Tương ương cảm thấy có chút ấy nấy. Liêu phù hỏi nàng, ngươi có khỏe không? Tương ương nói, khá tốt, nhưng thật ra không có chế nải. Chẳng qua, ta không thể đi ra ngoài, ăn cơm ngủ, đều chỉ có thể ngốc tại trong phòng, có chút nhàm chán. Liêu phù vốn gối, đôi tay vây quanh được đầu gối. Ánh mắt dừng ở ương ương trên bụng nhỏ. Nàng đôi mắt đông nhiên sáng hạ, có chút thử tính rôi tay qua đi, tưởng sờ rồi lại không dám sờ bộ dáng. Ương ương thấy được, cười bắt lấy nàng tay, nhẹ nhàng ấn ở chính mình hơi đột trên bụng. Ta tuy rằng hành động không thể tự do, nhưng là có cái này vật nhỏ bồi ta, tâm tình liền rất hảo. Ta mỗi ngày bái ngón tay đầu đếm nhật tử, nghĩ, lại quá 6 tháng, nó phải ra tới đi. Cũng không biết, là cái bộ dáng gì. Cũng không biết, nó cha khi nào trở về. Nhắc tới Doanh Hồng. Tương ương trên mặt tươi cười đột nhiên một chút phai nhạt đi xuống, đáy mắt cũng dần dần hiện ra bi ai tới. Nàng tưởng hắn, thật sự là tưởng. Nàng luôn muốn, nếu không phải gặp được những việc này, nếu giờ này khắc này hắn liền bồi ở chính mình bên người, thật là tốt biết bao. Nhưng lại cảm thấy người không thể hy vọng xa vời quá nhiều, nàng không hy vọng xa vời chính mình mang thai thời điểm có thể có hắn bồi, nàng chỉ nghĩ, chỉ cần hắn có thể bình an trở về, nàng liền cái gì đều không hy vọng xa vời. Liêu Phù nói, Xưa nay nghe nói doanh thế tử tiêu dũng thiện chiến, nghĩ đến là không thành vấn đề. Hy vọng đi ương ương gật gật đầu. Mà giờ phút này, cô Yến người đã tìm được rồi ương ương liêu phủ dấu kín địa phương. Cô Yến đến Hoàng hậu lệnh bài, chính xuất lĩnh 3.000 binh mã gắt gao vây quanh đỉnh núi. Chỉ là ngọn núi này thật sự quá lớn, thả địa hình đầu tiêu trong núi rừng cây rậm rạp, nếu không có chính xác định vị liền tùy tiện tiến đến lục soát sân nói, chẳng những sẽ rút dây động rừng hơn nữa rất có khả năng sẽ xúc phạm tới ương ương cùng liêu phủ thánh mạng cho nên cô yến cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ mà cùng lúc đó dấu ở núi sâu một chỗ ẩn nấp nhà cửa một cái màu xanh lá nhí cô bảo tuổi trẻ nữ tử hướng tới đứng ở phía trước cửa sổ áo bảo trắng nam tử đi đến nữ tử dung mạo kinh diễm nhưng trên mặt biểu tình lại thập phân đạm nhiên phảng phất nhìn thấu hồng trần chung hết thảy a di đà phật thí chủ này lại là hà tất qua đi hết thảy làm nó theo gió rồi biến mất không hảo sao Ngươi thương tổn, nhưng đều là chút vô tội người. Vị này Nico, liền chính là năm đó Minh Dương huyện chúa, hiện giờ thanh huy sư thái. Minh Dương, những năm gần đây, ngươi trong lòng thật sự không hận sao. Hắn giết đã chết chúng ta cha mẹ, tàn sát toàn bộ cảnh vương phủ, thậm chí trong lịch sử đều sẽ bôi đen phụ vương. Nói hắn là phản tậc. Nhưng thực tế tình huống là cái dạng gì, ngươi ta trong lòng đều rõ ràng. Bạch thí Việt Nam tử rốt cuộc xoay người lại, nhìn phía trước mặt tiểu Nico, trong mắt dần dần ngấn lệ l Hắn để lại ngươi một mạng, bất quá chính là xem ngươi là cái nữ hài tử, đối hắn tương lai ngôi vị hoàng đế khởi không đến uy hiếp tác dụng. Minh Dương, ngươi thật sự cho rằng hắn là thích ngươi, luyến tiếp giết ngươi sao? Hắn nếu là thật sự tâm tồn thiện niệm, lúc trước lại như thế nào sẽ đối cảnh Vương phủ đuổi tận giết tuyệt? Hắn giết chính là hắn thân ca ca thân chất nhi. Thanh Huy sư thái lại niệm câu A Di Đà Phật sau, rốt cuộc nhìn phía Bạch Lý Nam tử hô thanh nhị ca. Bạch Lý Nam tử nghe được kia thanh quen thuộc nhị ca, trong mắt nước mắt lăn xuống xuống dưới hắn giơ tay nhẹ nhàng xoa thanh huy mặt trong lòng trong lúc nhất thời ngũ vị tạp trần ngươi là ta nhỏ nhất muội muội là chúng ta phủn ở lòng bàn tay sùng ái tiểu bướng bình ngươi trước kia thực bướng bình hiện giờ lại như vậy an tĩnh ngươi rốt cuộc tao nổ cái gì thanh huy nói người chết đã đi xa người sống như vậy đoan đoan tương báo khi nào rước. nhị ca nếu ngươi ta may mắn có thể sống sót hẳn là nỗ lực đi qua chính mình nhật tử đến nơi báo thù liền tính ngươi giết bọn họ Phụ vương cùng mẫu phi là có thể sống trở về sao. Ta tin tưởng trên đời này nhân quả luân hồi, bọn họ giết người, sớm hay muộn là sẽ được đến ứng có báo ứng. Bạch dì hề nam tử cười rộ lên, báo ứng. Ta xem chưa chắc ca, hắn làm hoàng đế này 20 năm, không phải quá rất khá sao. Tiểu muội, ngươi đừng nói nữa, ngươi còn sống, ca ca thập phần cao hứng. Nhưng là, ngươi nói này đó, thứ ca ca làm không được. Thanh huy nhưng thật ra không nói cái gì nữa, chỉ nói, kia hai người là vô tội. Cá ca không cần thương tổn các nàng. Bạch đi hề nam tử nói, vô tội. Ai không vô tội? Các nàng một cái là doanh vương phủ người, là doanh hoàng hậu nhà mẹ đẻ người, một cái là vinh quốc công phủ cố gia tứ lang trong lòng tình cảm chân thành. Các nàng vô tội sao? Ai làm các nàng gả đi nhân ra như vậy? Theo ta thấy, một chút không vô tội. Bất quá, ngươi cũng yên tâm đi. Ta không nghĩ thương tổn các nàng, ta hiện tại chỉ nghĩ củng cố bốn chơi cái trò chơi. Thanh Huy không hỏi là cái gì trò chơi. Nàng cũng không muốn biết này đó. Nàng cắt tóc làm ni cô cũng có mấy năm, đi theo sư phụ ăn chay niệm Phật, sớm không thèm để ý phàm trần chung những cái đó sự. Người đều có vừa chết, mà chết chưa chắc là không tốt. Tiểu muội, người ta huynh muội hảo không dễ gặp lại, về sau đi theo ta đi thôi." Thanh Huy nói, "A Di Đà Phật, Bần ni chính là người xuất gia, người xuất gia lục căn thanh tịnh, bần ni vẫn là đến hồi tú thủy am đi." Minh Dương. Bạch Đế công tử nói, "Người ta huynh muội hảo không dễ gặp lại." Ngươi chẳng lẽ thật sự bỏ được ném xuống ta cái này ca ca chính mình đi làm nì cô sao. Thanh huy sư thái nói, a di Đà Phật. Bạch y công tử làm như khí cực, lắc lắc cáo tràng, lười đến lại quảng. Cùng ngày ban đêm, Thanh huy liền một người xuống núi. Chân núi hạ, với lúc gặp được cô Yến nhân mã. Thanh huy bị cô Yến người ngăn chặn đi, cô Yến cười ở cao đầu đại mã thượng, thấy rõ ràng bị trộm tới người diện mạo sau, vội xoay người xuống ngựa tới. Phần 64 Gặp qua huyện chúa a di Đà Phật. Thanh Huy Sư Thái nói, thí chủ người muốn tìm, liền ở trên núi. Cố Yến ngước mắt Triều Sơn Thượng nhìn mắt. Hắn tự nhiên biết chính mình người muốn tìm liền ở trên núi, bất quá, hắn sợ chính mình hành động thiếu suy nghĩ, các nàng hai cái sẽ có nguy hiểm. Huyện Chúa, thân có cái yêu cầu quá đáng, có không thỉnh huyện Chúa hỗ trợ dẫn đường. Thanh Huy vốn là không muốn lại quản này đó phàng trần trung sự tình, bất quá, nàng nghĩ, nếu nàng không ra mặt giải quyết chuyện này, ca ca tội chắc là càng tẩy không rõ. Này thiên hạ đã là thất thúc thiên hạ, ca ca liền tính tưởng thế phụ vương trả thù, hắn cũng là lòng có dư lực không đủ. Đừng quay đầu lại, lại thương cập vô tội người. Hào đi, kia bần nhi liền mang ngươi đi lên." Thanh Huy nói, chỉ là bần nhi cũng có một cái thỉnh cầu, còn hy vọng công tử có thể đáp ứng. "Huyện chúa thỉnh giảng." Thanh Huy nói, còn hy vọng công tử có thể buông tha trên núi người một con ngựa, ít nhất lưu hắn một cái tánh mạng. Việc này, Cố Yến thật đúng là làm không được chủ. Lại nói Hắn là tiền cảnh vương hậu duệ, là hoàng thất người, sống hay chết, hắn bảo đảm không được. Cô Yến nói, việc này hoàng hậu nương nương đã biết được, tại hạ chỉ có thể bảo đảm, đến lúc đó tận lực thế hắn cầu tình. Đến nỗi bệ hạ hoàng hậu hay không khai ân, ta cũng làm không được chủ. Thanh Huy lại than một câu a di đà Phật, chỉ nói hết thể đều là mệnh chung chú định. Thanh Huy mang theo cô Yến đám người hướng trên núi đi, trên núi bạch di công tử làm như đoán được Thanh Huy sẽ mang theo người đi lên giống nhau, sớm đã bày cái cục nay trong núi đỉnh viện bố cục chính là ấn ngũ hành bắt quái trận thế chỉnh lý. Cố Yến dẫn người vào cái này trận, lại nghĩ ra đi, liền rất khó khăn. Cố Yến chỉ dẫn theo tám gã võ nghệ cao cường người vào này đỉnh viện, còn lại người chờ, một nửa lưu tại chân núi chờ điều khiển, mà mặt khác một nửa, các bố trí ở đỉnh viện bên ngoài, chỉ chờ chờ Cố Yến ra lệnh một tiếng, liền có thể tùy thời vọt vào tới. Cố Yến đám người đứng ở đỉnh viện ở giữa, nhìn bốn phía cây xanh ở trước mắt qua lại không ngừng di động, lại ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nửa bước. Không thấy bóng người, lại nghe rảnh rỗi chung có quỷ dị tiếng cười truyền đến, kia tiếng cười lộ ra hài hước, làm người nghe xong không cấm tâm sinh phiền chán cảm giác. Cố Yến cao mày tầm, lạnh mặt nói, chúng ta tới, các hạ sao không hiện thân gặp nhau. Thanh âm kia lại nói, ngươi nếu là có thể đi ra ta bảy ra này đào hoa trận, tự nhiên là có thể đủ thấy được đến ta. Một canh giờ làm hạn định, ngươi nếu là phá ta này trận pháp, ta liền đem ngươi muốn người còn cho ngươi, nhưng ngươi nếu là không thể phá trận nói. Ngươi đã có thể chớ có trách ta không khách khí. Đừng đụng ta. Người cái này đồ lưu manh." Một đạo kiều mị giọng nữ vang lên, cô yến giữa mày nhảy dựng, cả người đôi mắt đều đỏ, thanh thanh như dao truy, ngươi dám động nàng một chút thử xem." Thanh Huy chỉ nhấc tay niệm câu, "A Di Đà Phật." Người nọ lại nói, "Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, tại hạ tưởng, cố gia tứ gia cũng không ngoại lệ đi. Một khi đã như vậy, ta đây liền liền khảo khảo ngươi thiệt tình đi. Nhớ kỹ, một canh giờ làm hạn định." Một canh giờ lúc sau, ngươi nếu là thất bại, các nàng đều phải chết. Cố tứ ca, chúng ta sẽ không có việc gì. Chúng ta cũng tin tưởng ngươi, ngươi chắc chắn đã cứu chúng ta đi ra ngoài. Lúc này là một đạo mềm nhẹ lại không mất kiên cường giọng nữ, cô Yến nghe ra là ương ương thanh âm, thấy hai người đều không có việc gì, không khỏi tạm thời nhẹ nhàng thở ra. Yên tâm, ta chắc chắn nghĩ biện pháp cứu các ngươi đi ra ngoài. Cô Yến đang muốn lại cùng hai người nhiều lời nói mấy câu nhưng bốn phía vốn dị ở không ngừng chuyển động cây xanh lại đột nhiên đình chỉ chuyển động, quanh mình cũng nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Cô Yến nhìn về phía bên người Thanh Huy sư thái hỏi, huyện chúa vừa mới là đi như thế nào ra tới. Thanh Huy nói, chắc là hắn cố ý phóng ta ra tới, ta ra tới thời điểm, vẫn chưa nhận thấy được bất luận cái gì khác thường. Lại thở dài một tiếng, hắn cần gì phải như thế chấp nhất, quay đầu lại hại người khác, cũng hại chính mình. Cô Yến thấy thế, trong lòng liền cũng biết, phóng minh dương huyện chúa ra tới. Này sợ là hắn cố ý vì này. Mục đích, chính là vì thiết hạ cái này cục, dẫn hắn nhập cục chung. Bên này cô Yến đang ở ngưng thần tưởng phá trận biện pháp. Mặt khác một bên, bạch đi công tử đang cùng ương ương liêu phủ hai cái ngốc tại cùng nhau. Hắn khuôn mặt hiền lành, hoàn toàn không giống một cái tội ác tẩy trời người. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Liêu phủ cao mày hỏi hắn, ngươi rốt cuộc tưởng đối phó ai? Vấn đề này hỏi rất hay. Bạch đi công tử nhịn không được vỗ tay cấp liêu phủ vỗ tay. Cô nương vấn đề này hỏi rất hay a. Bệnh tâm thần. Liêu phủ nhỏ giọng mắng. Bạch Di công tử lại nghiêng đầu cười nhìn Liêu phủ, bên ngoài vị kia là ngươi tỉnh lang đi. Vừa mới hắn nghe được ngươi thanh âm thời điểm, chính là thực sốt ruột. Ngươi là thấy thế nào hắn? Không đợi Liêu phủ trả lời, Bạch Di công tử lại nói, các ngươi một vị là hắn thanh mai trúc mã, một vị là hắn kết tóc thế tử. Ta thật đúng là rất muốn biết, thời khắc mấu chốt chỉ có thể cứu ra một cái thời điểm, hắn sẽ lựa chọn cứu ai? Ngươi muốn làm cái gì?" Tương Ương Lược kinh ngạc nhìn hắn, có chút sợ hãi, "Ngươi không phải nói, chỉ cần hắn phá được ngươi bảy ra trận, ngươi liền phóng chúng ta đi ra ngoài sao?" Bạch Đế công tử cười, "Là, ta nói rồi. Bất quá ta nói chính là, chỉ cần hắn phá được ta trận pháp, ta liền thả hắn tưởng cứu người, ta nhưng chưa nói, các ngươi hai cái đều phóng." Đến lúc đó, khiến cho hắn làm lựa chọn đi. Rốt cuộc là lựa chọn cùng nhau lớn lên tiểu Thanh Mai, vẫn là lựa chọn chỉ có mấy tháng phu thê tình cảm kết tóc thế tử? Cũng chỉ có chính hắn trong lòng có đáp án. Nguyên lai. Nguyên lai ngươi căn bản đã sớm bố trí hảo này hết thảy Ngươi trước đem ta phu quân dẫn dắt rời đi, lại thiết bấy dập đem hắn tiến cử tới, ngươi chính là vì hôm nay giờ khắc này. Ương ương không rõ vì cái gì, vì cái gì. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy, chúng ta cùng ngươi không oán không thù Vì cái gì? Bạch thi công tử buồn cười nói, một cái doanh vương phủ, một cái vinh quốc công phủ, nhớ năm đó không đều là bảy hoàng thúc cho săn sao. Ta phụ vương mẫu phi thậm chí huynh đệ tỷ mỗi nhóm bị chém giết, không đều là có bọn họ công lao. Bọn họ một đám, đạp ta thân nhân thi thể, được đến quyền thế, danh lợi, vinh hoa phú quý. Ta biết chỉ dựa vào chính mình bản thân chi lực cũng vẫn không ngã toàn bộ đại khang vương triều, vẫn không ngã bảy hoàng thúc thiên hạ. Ta có thể làm, chính là trừ bỏ hắn phụ tá đắc lực, làm cho bọn họ cho nhau sinh nghi nghi kỵ, sau đó lại giết hại lẫn nhau. Làm như nói đến kích động chỗ, bạch y công tử gần như nghiến răng nghiến lợi Có thể thấy được hắn đối hiện tại cái này triều đình rốt cuộc có bao nhiêu hận. Tương ương ưng nói, ngươi nói những cái đó, ta không hiểu. Có lẽ ngươi có nỗi khổ của ngươi, chính là ta cùng liễu tiểu thư là vô tội, ta trong bụng hải tử cũng là vô tội. Chính cái gọi là hoàn có đầu nợ có chủ, ai thiếu ngươi, ngươi liền đi tìm ai trả thù. Hiện giờ trói lại chúng ta tới, ngươi cũng không tính quân tử. Ta không muốn làm quân tử, quân tử là nhất vô dụng. Bạch ý công tử đống nhiên làm như thay đổi cá nhân dường như. Cả người trở nên điên cuồng, cuồng bạo, hắn gắt gao cắn răng, làm tiểu nhân thật tốt, ta muốn giết hai liền giết hai, ta tưởng như thế nào tới liền có thể như thế nào tới, hoàn toàn không có tâm lý gánh nặng. Nhưng làm quân tử không giống nhau. Làm quân tử, ta còn phải thật cẩn thận bảo hộ chính mình hình tượng, hành sự cố trước cố sau, sợ làm sai một chút, do đó ảnh hưởng ta tốt đẹp hình tượng. Ta nếu đều không để bụng những cái đó hình tượng, làm việc, tự nhiên sẽ không bó tay bó chân, ngươi nói có phải hay không. Tương ương nhìn hắn, ngươi đây là cưỡng từ đoạn lý, là vì chính mình ác hành tìm giải vây. Bạch y công tử lại không lắm để ý, phu quân của ngươi 8.000 địch mấy vạn, có thể hay không tồn tại trở về, vẫn là không biết bao nhiêu. Cố lao tứ trong chốc lát chỉ có thể cứu một cái, nếu hắn lựa chọn cứu vị tiểu thư này mà từ bỏ ngươi nói, như vậy vinh quốc công phủ cùng doanh vương phủ, này sống núi có thể to lắm. Ha ha! hảo chơi, thật đúng là thú vị thật sự đâu. Ngươi âm mưu sẽ không thực hiện được tương ương một số ruột liền cảm thấy bụng nhỏ truy đau khó nhịn đau đến nàng cả khuôn mặt đều vằn mẹo. liêu phủ vội nắm lấy nàng tay thế tử phi ngài cảm thấy thế nào ta còn hảo không ngại tương ương tận lực đi bình phục tâm tình của mình tận lực không cho chính mình tức giận cố tứ ca cố tứ ca hắn sẽ có biện pháp ngươi gian kế sẽ không thực hiện được phần 65 kia chúng ta liền rửa mắt mong chờ dứt lời bạch y công tử vỗ vỗ tay bên ngoài liền đi vào tới vài người ngươi muốn làm gì Ương Ương nói: "Làm gì chói tay của ta?" Bạch Đế dị công tử đã sớm đoán được bên ngoài đào hoa trận căn bản khó không được cô yến, cho nên, hắn một tay thiết kế trò hay ở phía sau. Chờ cô yến lãnh liên can tinh binh xông vào nội viện tới thời điểm, Ương Ương cùng Liễu Phù hai người đã không thấy. Chỉ Bạch Đế dị công tử một người ngồi ở đỉnh viện, hắn bóng dáng có chút cô tịch, sân ánh trăng càng có vẻ thê lương. Mặc dù bên ngoài đột nhiên xông vào một chúng binh lính tới, hắn cũng chút nào không sợ hãi. Chỉ lược nhấp ra cái ý cười tới, tay như cũ thưởng thức ly, cười nói, rốt cuộc tới. Người đâu? Cô Yến nghiến răng nghiến lợi hỏi một câu, theo sau cũng chờ không kịp bạch đi công tử trả lời, trực tiếp phân phó chính mình mang đến tương sĩ, đi lục soát. Ta khuyên ngươi vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn. Bạch đi công tử rốt cuộc xoay đầu tới, ánh mắt sâu kín tham hướng cô Yến, ta nơi này, chính là dễ dàng lục soát không được. Cô Yến sắc mặt thập phần khó coi, lại tận lực tâm bình khí hòa nói, ta vào được, nói tốt thả người. Ta là nói thả người, nhưng ta chưa nói hai cái đều phóng. Như vậy hiện tại Liên yêu cầu cố tứ gia làm một cái lựa chọn, rốt cuộc là cứu ngươi tiểu thanh mai, vẫn là cứu cái kia cùng ngươi có quan hệ sát thịt nữ nhân, cố tứ gia chính mình tuyển. Cố Yến lúc này mới ý thức được, chính mình đây là chúng kẻ cắp bẫy dập. hắn quan trọng quay hàm, từng câu từng chữ nhổ ra, ánh mắt ẩn ẩn có ánh lửa phun ra ra tới, nếu ta nói đều cứu đâu. Bạch Yên công tử lại cười, không không không, cố tứ gia. Làm người cũng không thể như vậy lòng tham. Rất nhiều thời điểm, không có khả năng sẽ có thể nhân chi phúc. Người tưởng hai cái đều cứu, đây là không có khả năng sự tình. Mặt khác, ta đã thiết hạ cơ quan, chỉ cần ngươi lựa chọn trong đó một cái, một cái khác, sẽ đương trường vạn tiện xuyên tâm mà chết. Bạch đi công tử giọng nói mới lạc, khắp nơi liền có mũi tên nhọn bắn lại đây. Cố yến vài cái động tác nhẹ nhàng nẻ nhanh qua đi, ánh mắt huyết hồng. Cái này nhưng không một canh giờ như vậy nhiều thời gian làm người tuyển, cố tứ gia ta chỉ số tam hạ, nếu là đếm tam hạ sau, ngươi còn không có làm ra lựa chọn nói, như vậy, kia hai vị tiểu mỹ nhân đã có thể đều đến bị mất mạng. Ân. Ha ha ha. Thanh Huy sư thái liền ở bên cạnh, nghe tiếng nói, A Di Đà Phật, thí chủ này lại là Hà tất. Bạch Y Di công tử nhìn về phía Thanh Huy, tiểu muội, việc này cùng ngươi không quan hệ, ngươi đã đã xuất ra, liền không nên lại quản phạm Trần Trung sự. Thanh Huy nói, Phật gia lấy tử bi vì hoài. Bần Nhi khuyên thí chủ vẫn là sớm phóng hạ đồ đao cho thỏa đáng. Loan Loan tương báo khi nào rước, thí chủ cần gì phải tàn hại vô tội đâu. Theo Bần Nhi biết, trong đó một vị thí chủ trong bụng còn Hoài Hải Tử. Không cần phải nói, Bạch Y công tử ánh mắt lạnh lẽo, căn bản không để ý tới Thanh Huy, chỉ nhìn về phía cô yến nói: Ta đến ba tiếng, cô tứ gia, chính ngươi làm ra lựa chọn. Hán biểu tình cực kỳ nghiêm túc, giờ phút này lạnh nhạt đến giường như là địa ngục bỏ ra tới ác ma, liền nói chuyện thanh âm đều không hề nhiệt độ. Cố tứ ra, ta khuyên ngươi tốt nhất không cần ôm may mắn tâm lý. Nếu ngươi không chọn, ngươi sẽ mất đi hai người. Cố Yến nhìn đến ra tới, trước mắt cái này kẻ điên không phải nói chơi. Hắn trúng bấy dập, lâm vào hắn sở bày ra mê trận trùng, hiện giờ chỉ có ngắn ngủn ba cái số thời gian, hắn căn bản là làm không ra lựa chọn tới. Tam, bạch y công tử bắt đầu số lên, Cố Yến ngạch tích lại toát ra mồ hôi lạnh. Nhị, Cố Yến nhớ tới kia trương phủ dung tiểu diễm tươi đẹp mặt tới tối tâm ánh đèn hạ phụ dung mặt hoa lê dính hạt mưa cố yến liên tiếp hắn thật sự liên tiếp một bán tên tà tuyển cố yến sợ hãi hắn lớn như vậy còn chưa từng có như vậy sợ hãi quá lớn như vậy vẫn là đầu một hồi cảm nhận được cái gì gọi là sống không còn gì liên tiếp nếu nàng thật sự chết nói cùng một cái kẻ điên là nhất không có đạo lý như giảng hắn thừa nhận hắn bị bắt được uy hiếp bị người trảo đến gắt gao. một người một khi có uy hiếp như vậy Hắn liền lại không phải không gì làm không được. Có uy hiếp, chính là có nhược điểm. Hảo, cô tứ gia, tuyển ai. Cô Yến theo bản năng nuốt khẩu nước miếng, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm bạch đi công tử xem, sợ một cái không lưu ý, hắn liền sẽ thương tổn hắn tình cảm chân thành dường như. Người đem các nàng hai cái đều thả, ta làm con tin. Cô Yến như thế nói. Bạch đi công tử lại là cười, cô tứ gia khi ta là ngốc tử sao. Người làm con tin. Ta muốn ngươi làm gì? Cố Yến gắt gao cắn răng, ngươi muốn thế nào? Ngươi thật sự nhẫn tâm thương tổn này hai cái nhược chất nữ lưu sao? Ta cũng không đành lòng, ta cũng biết, các nàng vô tội nhường nào a bất quá, mục đích của ta là không thể gặp các ngươi hảo quá. Các ngươi hai nhà Nhi làng, mỗi người đều là kim cương bất hoại chi thân, ăn được đau khổ chịu được vì khuất, chẳng sợ ở các ngươi trên người đinh một vạn căn cái đinh, các ngươi cũng là sẽ không kêu một câu đau. Nhưng ta chính là tưởng các ngươi khổ sở a, kia có thể làm sao bây giờ đâu? chỉ có thể từ các ngươi nữ nhân trên người xuống tay. Bạch thi công tử làm như không kiên nhẫn, ngáp một cái, nói, được rồi, ta xem ngươi cũng làm không ra lựa chọn tới. Như vậy đi, ta giúp ngươi làm lựa chọn. Dù sao vị kia liễu tiểu thư, bất quá chính là một giới thương hộ chi nữ, đã chết cũng liền đã chết, không đáng giá cái gì. Nhưng là vị kia thế tử phu nhân liền không giống nhau, nàng xuất thân tôn quý, nhà chồng lại là như vậy hiền hách. Nếu nàng đã chết, ta coi chừng tứ ra ngươi sợ là không hảo công đạo. Cho nên bạch đi dày một đốn, nghiêng đầu nói, chiều bên trái bắn tên. Giọng nói mới lạc, liền nghe được một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết, cô Yến cái chán gân xanh bại lộ, quắc, dừng tay. Hắn cả người cuồng táo đến làm như một đầu tức giận đá, hắn khuôn mặt dữ tợn đáng sợ. Tất cả rơi vào đường cùng, cuối cùng làm ra lựa chọn tới. Thả nàng! Ai? Thả nàng! Thả ai? Cô Yến cơ hồ là giống lên, ta làm ngươi thả nàng. Thả ta! Thế tử! Phần 66. Bạch Đế thì hài hước cười, gật gật đầu, "Liễu tiểu thư đúng không?" "Hành, thả Liễu tiểu thư." Chỉ chốc lát sau, Liễu phụ liền từ trong phòng chạy ra tới. Cố Yến một cái bước xa vọt qua đi, đem người ôm vào trong lòng. "Ngươi còn hảo? Có hay không bị thương ngươi? Trên người có đau hay không?" Mới vừa rồi bên ngoài nói những lời này, Liễu phụ đều nghe được. Nàng sát sợ hãi, bất quá, giờ này khắc này, trong lòng nhưng thật ra cực kỳ ấm áp. "Ta còn hảo." ta cũng không có bị thương. kia vừa mới. cô yến bừng tỉnh minh bạch, ngạc nhiên nhìn phía bạch tri hệ công tử. trong phút chốc, mặt khác một gian nhà ở toàn bộ nổi lửa tới, ánh lửa bắn ra bốn phía, làm như tạc giống nhau. từ trong phòng truyền đến một nữ tử tiếng gào, cứu mạng, cứu mạng, cứu ta đi ra ngoài, ta không muốn chết. chỉ là như vậy cầu cứu thanh không trong chốc lát công phu, liền bị mai một ở biển lửa. Chơ mắt nhìn trước mặt nhà ở sụp xuống tan vỡ, cô yến lại là một chút biện pháp đều không có. Cái kia biển lửa rãy rủa suy nghĩ muốn chạy trốn ra tới bóng người, như vậy thống khổ rãy rủa. Cố Yến tưởng, hắn đời này đều quên không được như vậy hình ảnh. Hắn vứt bỏ nàng, Thế Tử Phi, Liêu Phủ hô một tiếng, ngay sau đó liền sợ tới mức hôn mê bất tỉnh. Cố Yến ách giọng nói gọi bên người thị vệ tới, làm cho bọn họ trước đem người mang về. Bạch Y công tử không biết khi nào đống nhiên biến mất không thấy, chờ Cố Yến lánh người diệt lửa lớn, nhìn đến cũng chỉ là một khối đốt trọi rất thi thể. Cố Yến có chút sợ không dám tin tưởng hướng tới kia cụ cháy đen thi thể đi đến đi đến trước mặt hơi ngồi sồn xuống thân mình tới người đã tiêu thành than hôi chỉ cổ tay phải bộ một con kim vòng tay còn thập phần lóa mắt cô yến gỡ xuống kia chỉ vòng tay tới đống nhiên nhớ tới này dường như là mỗ một năm nàng sinh nhật thời điểm hắn đưa cho nàng sinh nhật lễ vật cô yến chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn nào nửa ngày nói không nên lời một câu tới a di đà phật tội lỗi tội lỗi thanh huy sư thái trong miệng niệm một câu yên lặng nhắm hai mắt không dám lại xem. Thi thể mang theo sau khi trở về, cô Yến còn tổn cuối cùng một tiêu may mắn, hắn không chịu tin tưởng đó chính là ương ương. Chính là ngỗ tác tới nghiệm thi thể, thi thể tuy rằng bị đốt trọi, nhưng đích xác nghiệm ra này trong bụng hoài thân mình. Lần này, vốn đang ôm hy vọng cô Yến, lập tức hỏng mất. Từ đây, vốn là quan hệ gian nan vinh quốc công phủ cùng doanh vương phủ, càng lại như nước với lửa. Chờ doanh Hùng đánh thắng trận lui quân địch đại thắng về chiều sau, đã là cái thứ 3 năm đầu mùa thu. Mấy năm nay tới, Doanh Vương phủ sợ Doanh Hồng đánh giặc phân tâm, ương ương xảy ra chuyện sự tình, vẫn luôn không có nói cho Doanh Hồng. Thậm chí, vì chấn an nhi tử, Doanh Vương phi tìm ương ương đã từng bảng chữ ngô tiến đến mô ương ương tử, mỗi cách 2 tháng liền cấp nhi tử lấy ương ương miệng lươi thư một phong thư nhà qua đi. Còn nói cho hắn, ương ương cho hắn sinh cái khuê nữ, lại bạch lại béo. Đúng là có này phân tín nhựa ở, Doanh Hồng mới có thể đủ đắc thắng trở về. Chỉ là hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Chờ hắn đầy cõi lòng hy vọng chạy về ra, mãn tâm mãn nhãn đều trang thê tử nữ nhi thời điểm, kết quả mọi người cho hắn đáp án lại là. Lại là thê tử đã sớm đã chết, mà nữ nhi. Nữ nhi căn bản chính là một cái nói dối. Doanh Hồng cảm thấy này quả thực là hoang đường. Doanh Hồng không tin, hắn cảm thấy tất cả mọi người ở lừa hắn. Thê tử không chết, nữ nhi cũng không chết, nhất định là trong đó đã xảy ra sự tình gì, sở hữu tất cả mọi người ở lừa gạt hắn. Chỉ là hắn tìm thật lâu. Lâu đến liền chính hắn lại tưởng lừa mình dối người đều lừa gạt không được. Hắn lại không phải ngày xưa cái kia lạnh lùng nghiêm túc thủ lĩnh, cũng sớm không có ngày xưa chấn hương tinh thần, hắn thành quý kinh thành đầu đường một cái tự quỷ. Hắn rõ ràng tồn tại, lại giống như đã chết giống nhau. Mấy năm gần đây, cố doanh hai nhà như nước với lửa, trên triều đình đấu tranh, căn bản trước nay đều không có đỉnh chỉ quá. Doanh hồng lại lười đến lại quản này đó, hắn rời đi kinh thành, ai cũng không biết hắn đi nơi nào. từ hô phủ, Doan Thị mới đầu biết được nữ nhi chết thời điểm, đã từng một lần thương tâm đến hận không thể đi theo cùng đi chết. Bất quá, cũng may niệm còn có trượng phu cùng nhi tử ở, không có làm ra cái gì không tốt sự tình tới. Thời gian lâu rồi, trong lòng bi thương dần dần liền ít đi, hơn nữa con dâu hỏi thân mình cho nàng thêm đại béo tôn tử, nàng tình cảm thượng, có khác ký thác, một ngày ngày liền hảo lên. Nữ nhi đã chết sự thật này, nàng cũng dần dần có thể tiếp thu. Chỉ là mỗi lần chỉ cần nghĩ nữ nhi là bị lửa lớn tiêu chết. Nàng tổng vẫn là sẽ làm ác ngộ Cũng là nàng trời sinh mệnh hảo Hơn 30 tuổi tác Cũng có thể lần thứ 2 mang thai Lại sinh cái tiểu nữ nhi Có lẽ là đối trưởng nữ toàn bộ tình cảm đều ký thác Ở cái này nữ nhi trên người Doan thị đối cái này nữ nhi sủng nịch vô cùng So năm đó sủng trưởng nữ còn muốn càng sâu Doan thị cấp tiểu nữ nhi lấy cái nú danh Têu ác tiểu Từ thương ương sau khi chết Từ gia cùng doanh vương phủ đi lại đến cũng ít Đương nhiên Cùng cố gia bên kia cũng không bằng từ trước thân mật Tuy nói chính mình nữ nhi chết không trách cố chứng chi, nhưng là nữ nhi chết thời điểm người khác liền ở, lại không có thể cứu đến trở về. Từ gia trong lòng tóm lại là để ý từ gia phụ tử không tham dự đảng tranh, chỉ một lòng nguyện trung thành bệ hạ, nhưng thật ra miễn đi rất nhiều không cần thiết phiền toái. Chờ doanh hồng du lịch đến Dương Châu thành thời điểm, đã là vài năm sau. Gần đây Dương Châu thành ra hái hoa đạo tặc, hái hoa tặc không thải hoa cúc đại khuê nữ, lại chuyên môn nhìn chằm chằm những cái đó tuổi trẻ mạo mị thiếu phụ. Thanh Nam một nhà trang phục cửa hàng, một cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ nữ tử tay vác giỏ che từ cửa hàng đi ra. Cửa hàng lão bản đi theo nàng đi rồi vài bước, dặn dò nói, đã nhiều ngày trong thành không yên phận, buổi tối nghỉ ngơi, ngươi nhớ rõ giữ cửa quan kín mít. Tuổi thanh xuân nữ tử gật đầu, ta biết đến, hoa nương. Dứt lời, tuổi thanh xuân nữ tử liền vác giỏ che hướng chính mình ra đi. Nàng liên ở tại ly cửa hàng không xa địa phương, cách hai con phố, một cái bản tay đại tứ phương tiểu viện nhi. Một hồi về đến nhà, tuổi thanh xuân nữ tử liền cười hướng trong viện đang ở chơi đùa nữ nhi nói, chuồn chuồn, mau đến xem, nương cho ngươi mua cái gì ăn ngon. Têu chuồn chuồn tiểu nữ hài nhi mới 5 tuổi đại, sơ nụ hoa đầu, khuôn mặt nhỏ phấn đô đô. Nghe tiếng, lập tức chạy tới, bái chính mình mẫu thân chân, ngửa đầu nói, nương cho ta mang cái gì ăn ngon. Thật xa đều nghe mùi hương. Nhìn, người yêu nhất ăn cua tổ bánh. Cách vách phòng ở một vị tuổi già bà cố nội. Tuổi thanh xuân nữ tử cho nữ nhi một khối sau, liền chiều bà cố nội trong phòng đi đến. Lão nhân gia tuy rằng đã là hoa giáp chi năm, nhưng thân mình lại thập phần nhạnh lãng. Lão nhân gia đang ở làm cơm chiều. Phần 67 Thấy được người, lão nhân gia nói: A ương ngươi trở về đến vừa lúc, rửa rửa tay liền ăn cơm. Bà bà, ta đến đây đi. A ương vén tay háo lên. Nay nhà ở là vị này a bà, a ương mẫu tử là năm trước chạy nạn đến nơi đây. Lão nhân ra thấy các nàng hai mẹ con không nơi nương tựa thực đáng thương, liền thu lưu các nàng. A Hương có môn tay nghề, việc may vá làm tốt lắm, liền ở Dương Châu trong thành tìm một phần sống. Ngày thường A Hương đi ra cửa làm việc kiếm tiền, a bà thì tại trong nhà chăm sóc chuồn chuồn, nhật tử đảo cũng quá đến tốt đẹp. Ăn xong cơm chiều, A Hương nấu nước nóng, trước cấp nữ nhi tắm rồi, lúc sau chính mình cũng tắm rồi. Tắm rửa xong sau, ngồi ở trong viện, thừa dịp điểm ánh mặt trời phơi nắng lượng tóc. Trời tối sau, A Hương liền mang theo Nữ Nhi hồi chính mình phòng ngủ. A Hương không nhớ rõ chính mình là ai, cũng không hiểu được chính mình từ chỗ nào tới. Chỉ là tỉnh lại thời điểm, trên người nàng một phương khăn lụa thượng treo một cái hương tự, nàng liền cho chính mình đặt tên Têu A Hương. Chuồn Chuồn hôm nay ở nhà có nghe lời sao? A Hương một bên thế Nữ Nhi chải đầu, một bên hỏi. Chuồn Chuồn nói, có. Nương, ta sẽ bị ngươi ngày hôm qua dạy ta thơ. A Hương không nhớ rõ chính mình là ai, nhưng lại biết chữ. Chẳng những biết chữ, Trong thư viện những cái đó bọn học sinh niệm thư, nàng cũng phần lớn đều hiểu. A Ương Việt hảo, chi phủ phu nhân rất thích nàng. Cho nên, liền tặng nàng mấy quyển thư. A Ương mỗi ngày trở về, đều sẽ giáo Nữ Nhi biết chữ niệm thư. "Vậy ngươi bồi tới nương nghe một chút." Chuôn Chuôn liền nghiêm trang ngâm nga lên. A Ương nghe xong cười, ngón tay chọc nàng chán, "Thật đúng là nương ngoan bà bối." Hai mẹ con chính cười vui, nóc nhà lại đột nhiên truyền đến một thanh âm vang lên động. A Ương cả kinh lập tức hỏi, "Là ai?" Nhưng lại không ai đáp lại. A Ương đông nhiên nhớ tới lão bản nương lời nói, nói là gần đây bên trong thành không an toàn. Chuồn chuồn, chúng ta ngủ đi. Dứt lời, A Ương thổi trên bàn ngọn nến. Nam xuống sau, A Ương gắt gao ôm nữ nhi. Nương, làm sao vậy? Không có việc gì, đừng nói chuyện. A Ương chấn an nữ nhi, hôm nay nương rất mệt, liền không giáo ngươi niệm thờ. chúng ta ngày mai lại niệm được không? Hảo! A Ương đem nữ nhi hống ngủ sau, chính mình chính áp hủ buồn ngủ lại đống nhiên nghe được ngoài phòng truyền đến một trận đùa giữa thanh a hương không biết đã xảy ra cái gì vội vàng khoác khởi siêu mỹ địa điểm ngọn đến mở cửa đứng ở cửa một cái thân hình cao lớn nam nhân đem một cái khác rất là thấp bé nam nhân chế phục ở a hương trắng là gan đi qua đi lại thấy kia nam tử cao lớn đống nhiên xoay người tới cô nương chớ sợ tại hạ đã nam tử vốn dĩ trên mặt cũng không có cái gì biểu tình thậm chí hình tượng cũng không tốt râu ria sồn soàm, chỉ cặp mắt kia đặc biệt đẹp chỉ lạ như vậy ánh mắt A Ưng cảm thấy thập phần quen thuộc. Người nam nhân này, nàng dường như ở nơi nào gặp qua. Nam nhân nhìn chằm chằm A Ưng xem, đôi mắt một chút hồng lên, làm như muốn khóc giống nhau. A Ưng cảm thấy hắn hảo sinh kỳ quái, nhẹ giọng hỏi, "Công tử, chúng ta nhận thức sao?" "Không nhớ rõ ta." A Ưng sững sốt, dōng nhiên có chút vui sướng, "Chúng ta nhận thức." "Vậy ngươi có biết ta là ai?" Doanh Hồng thật cẩn thận đánh giá nàng, dōng nhiên chậm rãi nâng lên hai tay tới, đem người toàn bộ kéo vào trong lòng ngực. Có thiên môn vạn ngữ tưởng cùng nàng kể ra, nhưng lời nói đến bên miệng, lại chỉ nói một câu, ta rất nhớ ngươi. Nguyên lai nàng không có chết. Nàng không có chết. Thế giới này, liền tính tất cả mọi người vứt bỏ ngươi, đều quên đi ngươi, thậm chí có khác thay thế phẩm, lại không như vậy yêu cầu ngươi. Nhưng là tóm lại là có như vậy một người, mặc kệ núi đao biển lửa, mặc kệ gian nan hiểm trở, trước sau không có từ bỏ quá tìm kiếm ngươi. Cả đời có như vậy một người làm bạn tại bên người, vậy là đủ rồi. Doanh Hồng mang theo A ương mẹ con trở về Kinh Thành, thỉnh trong Kinh Thành tốt nhất danh ý tới cấp ương ương trị liệu. Thôi Nguyên mấy năm nay bên ngoài du lịch, đã bái dân gian danh y để vi sư. Ương ương một hồi đi, Thôi Nguyên liền lập tức thư từ cho chính mình sư phụ, thỉnh hắn lao nhân ra vào kinh tới cấp tiểu cô xem bệnh. Ương ương sở dĩ không nhớ rõ từ trước sự tình, là bởi vì bị người hạ dược, nàng quên mất sở hữu nàng để ý người. Cũng may loại này độc cũng không phải không có thuốc nào chữa được. Thôi nguyên cùng sư phụ tỉ mỉ nghiên cứu chế tạo một phen, rốt cuộc phối ra giải dự tới. Ừ, ương ưng nhớ tới hết thảy, Kia một năm cái kia buổi tối, kỳ thật chết người cũng không phải nàng. Vị kia công tử, khả năng từ lúc bắt đầu liền không có nghĩ tới muốn giết hại nàng. Mục đích của hắn không phải giết người, mà là mượn này khiến cho mấy cái kẻ thù mâu thuẫn, do đó làm cho bọn họ giết hại lẫn nhau. Ngày ấy bị lửa lớn thiêu chết người không phải nàng, nàng lúc ấy bị mê chóng. Hôn mê sau sự tình, nàng nghi không ra tiếng ngày đó bị lửa đốt chết người là ai? doan thị hỏi nữ nhi, cố bốn cô ý thỉnh ngộ tác niệm thì đó là cái hoài thân mình nữ nhân, chúng ta đều cho rằng đó chính là ngươi. doan thị rút ra khăn lau nước mắt, lại khổ sở lại cao hứng. tương ương tinh tế nghĩ nghĩ, đống nhiên nhớ tới một người tới, nếu không có đoán sai nói, có thể là phượng tiểu nương. phượng Kiều. doan thị một bộ khó có thể tin bộ dáng, như thế nào sẽ là nàng? tương ương nói, ta ở nơi đó gặp qua nàng, nàng giống như cũng hoài thân mình. Bất quá ta không biết hải tử là của ai. Lúc ấy nhìn hải tử tháng, so với ta tiểu một ít. Phần 68 Đột nhiên truyền đến một trận tiểu nữ hài khóc nỉ non thanh, Doan thị vội quay đầu lại nhìn lại, liền thấy bà vũ ôm tứ tiểu thư lại đây. Tứ tiểu thư tỉnh, vẫn luôn khóc. Tới, làm ta ôm một cái. Doan thị từ bà vũ trong tay tiếp nhận tứ tiểu thư. Tứ tiểu thư lại nhìn ương ương, đen nhánh đôi mắt xinh đẹp cực kỳ. Ương ương cười nói, tứ muội lớn lên cũng thật đẹp. Doan thị nói, so ngươi khi còn nhỏ còn có thể làm ấm ý, làm nũng lên tới, ai đều chống đỡ không được. A kiểu này lại là làm sao vậy? Khóc cái gì? Nương, ta muốn đi chơi. Vậy ngươi đi chơi, nương bồi ngươi đại tỷ tỷ nói chuyện. Không sao, nương chơi với ta nhi. Doan thị liền theo nói, hảo hảo hảo, kia nương bồi ngươi đi chơi. Nhà đầu này. Ương ương nói, kia nương đi thôi. Chờ Doan thị đi rồi, từ thuần liền tới tìm ương ương. Năm năm nhiều không gặp. Tư Thuần cũng sớm thành duyên dáng yêu kiều đại cô nương, đại tỷ. Tư Thuần tính tình vẫn là như vậy, hào phóng lanh lẹ. Hô ương ương một tiếng sau, Tư Thuần dựa gần ương ương ngồi xuống, nhị tỷ gần nhất lại hoài thân mình, sắp lâm buồn, nhị tỷ phu sợ nàng sẽ bị thương thân mình, cho nên tạm thời không cho nàng ra cửa. Bất quá, nàng đã nhờ người truyền tin tới, cho người đi nhìn xem nàng, nàng thật sự quá tưởng ngươi. Nói đến cũng là duyên phận, Tư Mạn cuối cùng gả cho Doãn trình Doãn gia tuy rằng dần dần xuống dốc. Nhưng cũng may, doanh trình trên người còn bảng có một ít quân công. Vợ chồng son 4 năm trước thành thân, lão đại hơn 2 tuổi, hiện giờ này thai hoài chính là lão nhị. Chờ thêm 2 ngày, ta liền đi xem nàng. tương ương thế bọn họ phu thê cao hứng. Ở nhà mẹ đẻ ngây người một lát, tương ương tổng cảm thấy nơi này đã không phải chính mình ra, mà nặng ra là doanh vương trong phủ một cái kêu Bắc thanh viên địa phương. Chuồn chuồn tình ngủ sau, tương ương ôm nàng, đi tiền viện tìm doanh hồng. Chuồn chuồn, chúng ta về nhà lâu. Chuồn chuồn con buồn ngủ, hai tay gắt gao ôm mương mương cổ, thanh âm cũng là o ngọng, hồi giường châu sao? Không, hồi chúng ta chính mình ra. Chuồn chuồn đột nhiên tỉnh dường như, chớp đôi mắt nhìn mẫu thân, cùng cha ở bên nhau sao? Mới nói xong, nhìn thấy ánh trăng muôn bên kia cha đi tới, chuồn chuồn căng ra hai tay đủ qua đi, cha ôm ta. Sớm đã trải vượt quá nam nhân, trước sau như một tuấn thác đĩnh bạc. So với sớm chút năm, trên người càng nhiều chút năm tháng lắng đọng lại ổn trọng cảm. Hắn lện bước vững vàng, Đi bước một chiều thê nữ đi tới. Chuồn chuồn ghé vào hắn trên vai, ương ương tay bị hắn nắm lấy, cả người nửa dựa vào trong lòng ngực hắn, rất là lười nhác ngáp một cái nói, thật là mệt chết, trở về tưởng ngủ nhiều một lát. Chuồn chuồn bội nói, ma ma nói, ta hiện tại là đại hải tử, có thể một người ngủ một gian phòng. Ta không nghĩ cùng cha mẫu thân cùng nhau ngủ, ta muốn chính mình có cái phòng. Chuồn chuồn thích chứ chính mình phòng, phân phấn, hương hương, nằm ở chỉ thuộc về chính mình một người trên giường lớn nàng có thể nhạc một ngày đều không nghĩ lên. Hảo, chính ngươi ngủ đi, không ai lưu trước ngươi. Hoàng hôn tây nghiêng, mặt trời lặn ánh chiều tà hạ, là hạnh phúc vui sướng một nhà ba người. Sau này nhật tử, liên toàn là hưởng không xong ngọt nào đi. Toàn tan hát, chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.